t r ư ơ n g một trăm mười bảy mất thất tình cảnh giải đố trò chơi t r ư ơ n g một trăm mười bảy mất thất tình cảnh giải đố trò chơi liễu như vân tên rất hay a t r ư ơ n g hàng phong không biết là thật tâm thực lòng vẫn là thổi phồng tán dương một câu gãi đầu nói kia chúng ta bây giờ liền đi báo danh ừ n liệu như vân nhẹ nhàng gật đầu kia đi thôi t r ư ơ n g hàng phong s u n g phong nhận việc bắt đầu dẫn đường vừa đi vừa nói nhà kia m ậ t thất đào thoát một ngày chỉ mở ra hai lần buổi sáng một lần buổi chiều một lần nhưng là người báo danh cũng rất nhiều cho nên bọn hắn làm cái bài thi câu ai có thể tại trong vòng thời gian quy định đáp ra đề bài người đó liền có thể ưu tiên tiến vào m ậ t thất t r ư ơ n g hằng phong nói liên miên lại n h ả i nói chính mình siêu tập tới tin tức m ậ t thất chủ sự phương thiết lập bài thi khâu cũng không khó khăn chủ yếu lấy tình cảnh giải đố làm chủ tục xưng canh rùa biển đây là một loại hai người trở lên tham dự đơn giản trò chơi đầu tiên tử ra để mục người tự thuật một cái trợn thoạt nhìn khó có thể lý giải được sự kiện xưng là tô mì tiếp lấy bài thi người liền yêu cầu đưa ra các loại vấn đề cùng căn cứ đáp án đến từng b ư ớ c để lộ cái này khởi sự kiện phía sau nguyên nhân tức canh đáy ở trong quá trình này bài thi người đặt câu hỏi số lượng thường thường không có hạn chế nhưng ra để một người chỉ có thể lấy phải không cùng không trọng yếu không quan hệ tới làm ra trả lời loại mô thức này trò chơi bản thân cũng không tính khó không thân thiết phòng chủ sự phương ngoài định mức thiết lập năm phút đồng hồ thời gian hạn chế bởi vậy phi thường khảo nghiệm bài thi người tư duy tốc độ cùng manh mối tìm kiếm năng lực t r ư ơ n g hằng phong cùng liệu như vân rất nhanh liền đi tới mật thất đảo thoát chỗ chỗ cùng nhân viên công tác nói do ý đồ đến về sau năm phút đồng hồ tính theo thời gian bắt đầu bọn hắn cũng thu được lần này tô mì một ngày nam nhân bởi vì trong công tác sai lầm bị thủ trưởng cửa trách một trận ngày thứ hai nam nhân nhảy lầu tự sát lúc hàm răng của hắn là lục sắc mời suy đoán ra chuyện xưa toàn cảnh trương hằng phong mắt nhìn liễu như vân thấy đối phương cũng nhìn về phía chính mình tinh thần lập tức chấn động thanh thanh tiếng nói nói ngạch khô khụ hắn là bởi vì bị thủ trưởng l ợ trách mới nhảy lầu sao không phải nhân viên công tác lắc đầu hắn chết cùng hắn răng là lục sắc có quan hệ sao trương hằng phong lại hỏi có quan hệ nhân viên công tác hồi đáp mặc dù trên lý luận chỉ có thể dùng phải không chờ từ ngữ trả lời vấn đề nhưng chỉ cần đặt câu hỏi người vấn đề đem đáp án chia làm hai cái đối lập tập hợp gia đề mục người thường thường cũng sẽ không cần cầu đặt câu hỏi người một lần nữa tổ chức câu nói trương hằng phong tiếp tục đặt câu hỏi hắn r ă n g là lục sắc cùng hắn công việc có quan hệ sao có quan hệ hắn bởi vì công việc sai là mức bỏ công việc không phải công tác của hắn nội dung đối sự kiện chân tướng tới nói có trọng yếu không trọng yếu công tác của hắn nội dung cùng hắn r ă n g có quan hệ không quan hệ hắn có cái khác đồng sự sao cái này không trọng yếu người nhà của hắn c u n g cấp trên có quan hệ sao cái này không trọng yếu t r ư ơ n g hằng phong cảm giác mạch suy nghĩ có chút bế tắc trong lúc nhất thời thậm chí nghĩ không ra cái gì tốt vấn đề đến tiến hành đặt câu hỏi chỉ có thể ở từng phút từng giây trôi qua đếm ngược càng thêm hối thúc hắn kiên trì lại đưa ra mấy vấn đề nhưng đạt được đáp án đều là cái này không trọng yếu ngay tại thời gian còn thừa lại hai phút đồng hồ tải hữu thời điểm l i ế u như vân đột nhiên mở miệng nam nhân là liệu có hay không bệnh về tâm thần đúng nhân viên công tác cười cười cố sự chỉ cùng nam nhân cùng cấp trên của hắn hai người kia có quan hệ sao liệu như vân truy vấn vấn đề này đường nhân viên công tác do dự vài giây đồng hồ lắc đầu nói không phải còn cùng những người khác có quan hệ vâng cái này những người khác là người sống sao không phải cái này những người khác cùng nam nhân công việc có quan hệ sao có quan hệ nam nhân công việc cùng người chết có quan hệ t r ư ơ n g hằng phong tựa hồ nắm được cái gì nhưng không đợi hắn tiếp tục nghĩ liệu như vân thanh em liền lần nữa lại văng lên nam nhân công việc là pháp y sao không phải là cảnh sát không phải là nhà tang lễ nhân viên công tác đúng nhân viên công tác lộ ra tiếu dung trước mắt tựa hồ lấy được rất lớn tiến triển bất quá t r ư ơ n g hằng phong liếc một cái đến n ư ợ c hiện tại còn lại một phút sau tới kịp sao nam nhân răng nhan sắc cùng thi thể có quan hệ sao liệu như vẫn hỏi có quan hệ hắn cắn thi thể vâng chính hắn biết mình cắn thi thể sao nhân viên công tác trần c h ờ một chút nói ra ta không cách nào trả lời mời một lần nữa tổ chức vấn đề trương h à n g phong gãi đầu một cái không để ý tới hiểu vì cái gì nhân viên công tác không có cách nào trả lời vấn đề này liệu như vân ngược lại là phản ứng rất nhanh trực tiếp hỏi nam tử ngay từ đầu cũng không biết mình cắn thi thể nhưng về sau biết cho nên hắn mới tự sát đúng nhân viên công tác nhẹ gật đầu chính là bởi vì nam nhân là từ không biết biến thành biết cho nên hắn không cách nào đối liệu như vân lúc trước đặt câu hỏi đơn giản trả lời phải hoặc không đến một bước này trương hằng phong cũng dần dần làm rõ một chút việc kiện m ạ c h lặng hỏi nam nhân công việc sai lầm là chính mình đảm bảo thi thể không c h ọ n vẹn rồi vâng cho nên nam nhân bởi vì thi thể không c h ọ n vẹn bị thủ trưởng mắng một trận ngày thứ hai phát hiện là chính mình cắn thi thể sau đó nhảy lầu tự sát trương hằng phong thầm nói hiện tại còn kém một vấn đề hàm răng của hắn tại sao là lục sắc liệu như vân bình tĩnh mắt nhìn đến ngược hiện tại còn kém nửa phút nàng hỏi hắn bởi vì cắn thi thể cho nên răng mới biến thành lục sắc thật sao vâng hắn đem lục sắc thuốc màu vẩy vào trên thi thể vâng vậy ta liền hiểu liệu như vân mỉm cười nói hắn bởi vì muốn tìm đến gặm ăn thi thể kẻ cầm đầu cho nên đem thuốc màu vẩy vào trên thi thể kết quả cuối cùng phát hiện kẻ cầm đầu chính là mình bởi vậy tinh thần sụp đổ cuối cùng tự sát tinh thần của hắn bệnh tật một là thích ă n thi thể gì ăn đam mê một là tinh thần phân liệt hoặc làm ộ n g du các cái khác có thể tạo thành ký ức thiếu thốn bệnh về tâm thần nhân viên công tác ba ba ba vỗ tay đặc sắc đặc sát. hai vị tốc độ phản ứng đều rất nhanh vừa lúc tại thời gian kết thúc t r ư ớ c đáp đúng đạo này để mời hai vị cùng ta tiến vào mật thất nói xong nhân viên công tác mở ra một cánh cửa dẫn trương hằng phong hai người tiến lên lợi hại a trương hằng phong trên đường cảm khái nói không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy giam ba câu liền đoán được đáp án chỉ là vận khí tốt liệu như vân khiêm tốn cười yếu tất lục nam kha mở ra điện thoại nhìn thấy bàn g quân gửi tới giám sát ghi chép bình phòng bên trong là liệu như vân cùng trương hằng phong bài thi tràn d i ệ cái này canh rụa biển khuyết thiếu ăn khớp tính a bàn quân nhà danh nói cái này vốn là không phải là vì sàng chọn ra có được tư duy lo dịp người tham dự mà thiết lập lục nam kha thuận miệng trả lời ta chỉ là muốn nhờ vào đó phân tích bọn hắn nói ra vấn đề nhìn xem bên trong là không tồn tại tư duy góc độ khác hẳn với thường n h â người n mà loại này người rất khả năng liền là thâm tiềm giả ngụy trang bàn g quân hỏi không sai lục nam kha quay về xong tin tức cũng tắt đi video có gì thường sao lục mộng ở bên cạnh hắn hỏi tựa hồ không có lục nam kha mỉm cười chúng ta có thể an tâm chơi một lần mất thất đó chương một trăm mười tám mất thất quy tắc chuyện lạ chương một trăm mười tám mất thất quy tắc chuyện lạ tại lục nam kha hồi phục nói không đi tham dự hành động về sau mạch băng mấy người cũng không có cơ cầu bốn người cùng một chỗ đánh bất ngờ thâm tiềm giả địa điểm ẩn nút nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì tên này thâm tiềm giả tựa h ồ dị thường xảo trá cái gọi là địa điểm ẩn nút chỉ là bày ra tới t r ư ớ n g n h ắ n pháp không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối tồn lưu liền cả trang t r i ngư loại này chuyên nghiệp thợ săn cũng có chút khó khăn đã chủ động truy tung thâm tiềm giả kế hoạch xảy ra vấn đề lục nam kha cũng liền dự định chính thức khởi động bẫy ậ p của mình kế hoạch bất quá vẹn vẹn dựa vào phe kim in d ẹ n lộ chủ đề mật thất cùng lam lũ vô lậu chi sam là rất khó chân chính bức bách thâm tiềm giả ra mặt cứ việc bởi vì nửa tháng duy trì lâu dài tuyến phát đã cơ bản có thể xác nhận thâm tiềm giả biết được cái này lên mật thất đào thoát trò chơi cùng lam lũ vô lậu chi sam tồn tại nhưng coi như động vật cũng sẽ tại c ả m b ấ y bên cạnh thăm dò mười hai có được không kém ai loại trí tuệ thâm tiềm giả đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp trôi nhập c ả m b ấ y cái này yêu cầu một chút kích thích lục nam kha kế mật là đầu tiên đem cuối cùng thưởng lớn lam lũ vô lậu chi sam thiết trí vì bát kiện tiếp theo mang đi trong đó hai kiện cứ như vậy bởi vì cuối cùng một kiện làm lũ vô lậu chi sam lúc nào cũng có thể bị người tham dự mang đi thâm tiềm giả liền không cách nào lại tiếp tục bàn quan nhất định phải bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn tham dự mật thất đào thoát trò chơi đồng thời bởi vì thời gian khẩn trương thâm tiềm giả khó mà s i ê u tập đến trước hai tổ thông quan nhân viên tin tức bởi vậy cũng vô pháp cam đoan chính mình có thể lúc trước hai tổ thông quan nhân viên trong tay lấy được làm lũ vô lậu chi sam cứ như vậy bảo đảm nhất lý do cách làm liền là tham dự lần tiếp theo mật thất đào thoát cấm tới làm lũ vô lậu chi sam lại nói đương nhiên đây hết thẻ tiền đề đều xây dựng ở thâm tiềm giả s á t thực đối lam lũ vô lậu chi sam cảm thấy rất hứng thú trên cơ sở nếu như thâm tiềm giả không có hứng thú kia lục nam kha thì tương đương với là tại cùng không khí đánh cờ đồ phí công phu ngươi chuẩn bị thông quan sao bàng quân hỏi bởi vì chủ động truy tung thâm tiềm giả kế hoạch có một kết thúc tăng thêm lục nam kha vừa chuẩn chuẩn bị chính mình tiến vào mật thất bởi vậy bạch băng bọn người thảo luận một lát sau quyết định l ư ờ n g bàng quân đến phụ trợ lục nam kha bàng quân hiện tại đang ngồi ở mật thất chạy trốn phòng quan sát bên trong toàn diện đem không lấy tất cả mật thất gian phòng lục nam kha trả lời,、ừ. Ta lục ấ nhất. Sau đó các người lấy lấy nhất y đi đó đi đợi đồng đâu. Đến đó đem kiện người kiện hai, tiếp lấy đợi liền tốt. Cùng ngươi đồng thời tham dự trò chơi cái kia cái khác người hỏi. ngươi hiến liệt liền Cùng Bàng quân hỏi. Đến lúc đó, ngươi dùng cống mạnh quần thứ thứ tốt. tham trò tham phát ta tốt. chờ khác Sau ba các lúc áo lý l dự dự do vì nam kha t h u ậ n miệng đáp tất cả câu đố đều là ta thiết t r í ta khẳng định một đi ngang qua quan t r ạ n g tướng không đâu để đuổi bàng quân nhịn không được nhà danh nói mang theo công lược chơi đùa coi như xong thế mà còn làm ngấm thao tác lục nam kha cười cười nói nói đùa ta còn là sẽ lưu lại cho bọn họ một chút trò chơi thể nghiệm không đến tạm quan ta không nói lời nào ta đến lúc đó muốn cái đáng tin cậy lý do đem quần áo đơn độc phát cho người đi ban g quân bất đắc dĩ nói hai người nói chuyện trời đất quá trình bên trong lục nam kha cũng lôi kéo lục mộng đi tới mật thất chờ đợi phòng nơi này đã đợi đợi ba tên người tham dự loại chứ liễu như vân cùng trương hàng phong bên ngoài một tên khác người tham dự là một tên diện mục ôn hòa nam tử n i ê n kỷ của hắn không lớn dáng người trợ thoạt nhìn cũng không dễ thấy nhưng nếu như cẩn thận quan sát rộng cùng cánh tay thô vẫn có thể phát giác được hắn giấu ở quần áo hạ khỏe mạnh dáng người quần áo vẫn rất lộ ra gầy lục nam kha ở trong lòng nói thầm một tiếng xem ra người đều đủ nhân viên công tác mang theo lễ phép tính mỉm cười mở miệng nói các vị không bằng tự giới thiệu mình một chút tiếp lấy chúng ta lại tiến v à o mật thất tên này nhân viên công tác là lục nam kha dùng tiền thuê tới viên t r ư ớ c nửa tháng thành lập một gian mật thất đào thoát nơi trốn kỳ thật có phần phí công phu cũng may mệnh băng mấy người cũng cung cấp nhất định tài chính duy trì nếu không chỉ dựa vào lục nam kha tiền trong tay còn chưa hẳn đủ tên này nhân viên công tác kỳ thật nhận biết lục nam kha chỉ là lục nam kha sớm chả hỏi bởi vậy mới giả bộ như không biết tuốt ta ta gọi trương hàng phong trương hàng phong bắt đầu tự giới thiệu liệu như vân cũng theo sát phía sau hai người này đều giới thiệu kết thúc về sau tên tiêu diện m ụ c ôn hòa thanh niên nam tử mỉm cười nói hà khắc khâm vừa khoa chính quy tốt nghiệp còn không có tìm được việc làm lục nam kha nhìn qua hắn canh rùa biển bài thi quá trình mạch suy nghĩ xem như chúng quy chúng cụ vật lý cũng không tệ lục nam kha đây là mội mội ta lục mộng lục nam kha dăm ba câu giới thiệu xong xôi mội mội của ngươi làm sao t r ư ơ n g hằng phong nhìn xem lục mộng muốn nói lại thôi nàng tương đối mê của n tợ lạy lục nam kha qua loa nói cho nên mang theo kính sát trọng ân cùng màu trắng tác giả dạng này a trương hàng phong nhịn không được nhìn nhiều lục mộng hai mắt tựa hồ rất hâm mộ lục nam kha có thể nắm giữ một cái thích chơi cổn t ợ lệ đẹp mắt bội bội lục nam kha không cảm thấy kinh ngạc chúng ta lên đường đi mời nhân viên công tác mỉm cười mở ra một cái cửa phòng mấy vị đi thẳng liền tốt con đường sau đó đổ ta liền không bồi nếu có vấn đề gì có thể gọi điện thoại của ta dãy số như sau lục nam kha làm bộ nhớ điện thoại đồng thời mắt liếp những người khác l i ế u như vân cùng trương hàng phong cũng lấy ra điện thoại chỉ có hà khắc khâm không biết là tự tin vẫn là như thế nào hai tay thăm dò tại trong túi không có lấy ra đối với cái này thờ ơ nhân viên công tác cũng không nói cái gì nhìn xem năm người dần dần đi vào mật thất về sau liền khép cửa phòng lại mật thất bắt đầu là một m mảnh m ở tối hành lang trong hành lang cách mỗi mấy b ư ớ c lộ liền có một khối bảng thông báo b à i bên trên v i ế t một ít lời mà nói các ngươi là vĩnh định quan đạo sĩ từ nhỏ đã đi theo sư phụ t u đạo rất ít rời đi đạo quán vĩnh định quan ở vào giữa s ư n núi quy mô rất nhỏ xem bên trong loại trừ s ư phụ c ù n g các n g ư m i m ấ y vị đệ tử bên n g o à i chỉ có sư phụ vài ngày trước vừa thu đồng tử trong đạo quân bình thường có rất ít khách hành hương đến đây nhưng các ngươi sư phụ lại có khác t í c h xúc không đến mức túng quẫn sống qua ngày các ngươi ăn mặc chi phí cũng một mực không thiếu sư phụ nhất tâm hướng đạo đối với các ngươi yêu mến c o thừa già duy chỉ có tính tình kỳ quái thường xuyên sẽ hướng các ngươi phân p h ó một chút không thể tưởng tượng sự t ì n h trong đó đặc thù nhất liền là các ngươi sư phụ tại ba năm trước đây lập hạ mấy đầu quý cụ thật sự là kinh điển mật thất kịch bản trương hàng phong lầm bầm vài tiếng trong hành lang đen sì nhường hắn không hiểu có chút khiết đảm bất quá liệu như vẫn ngay tại bên cạnh trương hàng phong cũng đành phải tráng lên lá gan kiên chỉ đi ở phía trước hà khác không đi sau lưng bọn họ rơi vào đội ngũ sau cùng thì là lục nam kha cùng lục ngộng hai người không biết là cái gì q u ý củ liệu như vân ôn hòa đáp lại nói hẳn là ngay tại khối tiếp theo bảng thông báo lên trương hằng phong lời còn chưa nói hết khối tiếp theo bảng thông báo liền đập vào mí mắt phía trên dùng huyết hồng sắc bút m à viết một trong đạo q u a n sẽ chỉ cung phụ n g tam thanh thiên tôn sẽ không cung phụng the kim in giải lộ t r ư ơ n g một trăm mười chín mất thất hoàng bình đạo trưởng t r ư ơ n g một trăm mười chín mất thất hoàng bình đạo trưởng một trong đạo q u a n sẽ chỉ cung phụng tam thanh thiên tôn sẽ không cung phụng the kim in g i lộ nếu như ngươi tại bất luận cái gì địa phương gặp được the kim in rèn lộ pho tượng lập tức đem pho tượng phá hư cùng nói cho s ư phụ hai sư phụ của ngươi là đạo hiệu hoàng bình nhân loại đạo sĩ mi tâm của hắn có một viên n ấ t rồi ngươi có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm ngươi sư phụ không muốn đối với hắn mệnh lệnh sinh ra bất luận cái gì hoài nghi ba trong đạo quan chỉ có sư phụ cùng các ngươi năm tên đệ tử ở lại bất luận cái gì khách hành hương cũng sẽ không tại đạo quán ngủ lại nếu như ngươi trông thấy muốn ngủ lại tại đạo quán khách hành hương mời lễ phép mời hắn rời đi cùng sau đó cấp tốc thông tri sứ phụ bốn đạo quán chỗ sơn phong nửa đêm thường xuyên có dã thú ẩn hiện vì các đệ tử sinh mệnh an toàn trừ phi đạt được sư phụ cho phép nếu không bất luận kẻ nào cấm chỉ rời đi đạo quán năm đạo quán bị tam thanh thiên tôn trúc phúc bất luận cái gì dã thú đều không thể tiến vào đạo quán nếu như ngươi tại đạo quán phát hiện sinh vật không phải người mời d ừ n g ở nguyên địa cùng hai mắt nhắm lại thẳng đến sinh vật này rời đi sáu đạo quán cơm nước lấy thức ăn chay làm chủ chỉ ở mỗi tuần ngày cuối cùng sẽ cung cấp đun nấu hoàn toàn đ ụ thực nếu ngươi tại cái khác thời gian phát hiện trong chén tồn tại đ ụ thực mời lập tức đỉnh chỉ dùng ăn cùng cáo chi sứ phụ、7. đạo quán ăn mặc chi phí đều do sư phụ cung cấp khách hành hương sẽ không đem bất luận cái gì vật phẩm đưa lên đạo quán nhất là tàn khuyết không đầy đủ khối thịt tám theo kim n in rèn lộn là tam thanh thiên tôn nhất trọng bí ẩn thân phận nó tồn tại không nên bị bất luận cái gì ngoại nhân biết được cấm chỉ bất luận kẻ nào tại khách hành hương trước mặt đề cập này t ử chín trong tàng kinh các tồn phóng đạo quán tất cả chuyển thừa cùng bí mật nếu như sư phụ ngoại ý muốn tử vong ngươi nhất định phải lập tức tiến về tàng kinh cát lấy đi trong tàng kinh cát trọng yếu nhất bút ký cùng rời đi đạo quán vĩnh không nên quay lại hết thẻ chín đầu quy tắc lấy huyết hồng sắc bút mực từng cái bày ra tại bảng thông báo bên trên mỗi một đầu quy tắc tựa hồ cũng ám hiệu một chút hiện tượng k ị dị thấy trương h à n g phong tê cả ra đầu dù cho minh bạch đây là hư giả mật thất đ à o thoát trong lòng cũng có chút muốn đánh chống n u ô i quân giang d á c bên cạnh hắn l i ê u như vân cầm điện thoại chụp c h ư ơ n g chụp biểu lộ dịu dàng như thường người đ a n g quay cái gì trương h à n g phong hạ thấp giọng hỏi chụp những quy củ này l i ê u như vân mỉm cười nói không phải ta có thể không nhớ được nhiều như vậy có đạo lý trương hằng phong nghĩ nghĩ cũng chụp một chương hà khắc không, không có chụp ảnh tiến đến phía trước nhìn kỹ một hồi nghi hoặc hỏi không phải nói xem bên trong còn có sư phụ trước mấy ngày thu một tên đạo đồng sao quy tắc này ba nói thế nào chỉ có sư phụ cùng chúng ta năm người đây là sư phụ ba năm trước đây lập xuống tới t r ư ơ n g h à n g phong gãi gãi đầu khả năng còn chưa kịp đuổi bất quá suy nghĩ kỹ một chút những quy tắc này xác thực có một ít không quá hợp lý địa phương liệu như vân cũng gia nhập thảo luận các ngươi nhìn quy tắc nói chuyện muốn phá hư the kim in rẻn lộ pho tượng nhưng quy tắc tám còn nói theo kim in rẻn lộ liền là tam thanh vậy tại sao đạo quán muốn phá hư the kim in rẻn lộ pho tượng nghe xong câu nói này lục mộng đống nhiên ngần g đầu một đôi mắt t ỏ m ỏ nhìn về phía lục nam kha cùng lục mộng nhìn chăm chú hai giây về sau lục nam kha bất đắc gì nói ta đoán là bởi vì the kinh in rẽn lộ làm tam thanh bí ẩn thân phận không nên bị đương chúng cung phục mà đã được cung phụng p h o tượng liền đã mất đi bí ẩn đặc tính không còn có thể đại biểu the kinh in rẽn lộ cho nên trực tiếp phá hư liền tốt t r ư ơ n g hằng phong sửng sốt một chút gật đầu nói ca môn ngươi cái suy đoán này vẫn rất có đạo lý lục nam kha mỉm cười làm ngắt lại tiếp lấy vua vô lục m ộ n phía sau lưng ngươi đừng trầm mặc như vậy kịp lời có thể cùng mọi người cùng nhau tìm ra lời giải. Nhà. lục mộng buồn buồn lên tiếng ta cảm giác những quy tắc này bên trong có một ít hẳn là chỉ đưa đến kiến tạo không khí tác dụng hà khắc không dùng suy tư ngữ khí nói tỉ như cửa này tại khách hành hương cùng ăn mặc chi phí quy tắc chúng ta thật sẽ đụng phải sao ai biết được liệu như vân khép cười một tiếng quy tắc bên trong còn nói có một ít sinh vật không phải người không biết chúng ta có thể hay không gặp đi lên phía trước vừa đi liền biết lục mộng bình tĩnh xen vào nói t r ư ơ n g hằng phong mắt nhìn liễu như vân lại nhìn mắt lục mộng đ n g nhiên cảm giác chính mình tựa hồ là nhắc sợ cái kia vậy thì đi thôi chư hằng phong nâng lên tinh thần quyết đại ị n vẫn h là khái n hành lang càng bảng h thị. Phía thêm trước thông lờ mờ, b o cũng b ế n không nữa, mất thấy gì c h ỉ có s à n nhà n b g gỗ bị d một đạp Đại sau vang tiếng trừ khái nặng. chầm m phút trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng lên cuối hành lang xuất hiện hai ngọn đèn áp t ư ờ n g trong ngọn đèn là một cái cửa phòng trên cửa phòng dán một tờ giấy trên tờ giấy viết một đoạn văn thứ tư ban đêm các ngươi lúc đầu đã ngủ nhưng lại bị sư phụ bên trong căn phòng một đạo tiếng t ê u thảm thiết đánh thức đám người vừa mới xem xong đoạn văn này không đợi kịp phản ứng chỉ nghe thấy phía sau cửa chuyển ra một tiếng thê lương mà tuyệt vọng k ê thảm l ạ o thanh em này hoảng sợ gì thường nhưng lại tại nửa đường im bặt mà dừng phản phất kêu thảm người bị thứ gì lập tức tắc nghẽn hết hầu thậm chí liền một điểm nghẹn ngào cũng không phát ra được t r ư n g hàng phong bị thanh em này giật nảy mình trên cánh tay nổi lên nổi ra gà suýt nữa kêu lên tiếng liệu như vân tựa hồ cũng bị h ù đến bước chân đột nhiên một trận c h ậ m c h ậ m đưa tay xoa ngực chậm rãi thở ra một hơi nhất kinh nhất xạ là cấp thấp nhất dọa người kỹ xảo lục mộc lầm bầm bài câu lục nam kha giả bộ như không nghe thấy vừa mới không phải là chúng ta sư phụ tiếng kêu thảm thiết ta hà khắc k h ô n hiếu kỳ đi lên trước quan sát một phen cửa phòng bị khóa lại là mật mã khóa tới mật thất chạy trốn để thứ nhất lục nam kha mỉm cười đạo quán vì sao lại có mật mã khóa lục nộm phản phất hóa thành nhà danh dịch có thể là vì trò chơi tính đi liệu như vân thuận m i ệ n g đáp nếu là mật mã vậy khẳng định có nhắc nhở trương hàng phong lúc này cũng từ bị bị h ù trạng thái khôi phục lại ngẫm nghĩ một hồi nói ta hoài nghi tại tờ giấy này mặt sau hắn chỉ vào trên cửa phòng dán tờ giấy ta xem một chút liệu như vân rất phối hợp đi qua kéo xuống tờ giấy lật đến mặt sau phía trên không có cái gì m ạ n trương hằng phong gãi gãi đầu có phải hay không là đặc thù mực nước thì như trong bóng đêm hiện hình hình quang p h u ố c hậu liệu như vân theo lời xoay người dùng thân thể ngăn t r ở cửa phòng cái khác ánh đèn vẫn là không có cái gì cái này sao trương hằng phong không phản đối lục n g ọ nhìn về phía lục nam kha mật mã đến tột cùng sẽ là gì chứ lục nam kha làm trầm tư hình lục n g ọ thu hồi ánh mắt đám người rơi vào trầm mặc tập thể tại cửa khẩu thứ nhất mười mấy giây cuối cùng vẫn hà khắc khâm nhẹ a một tiếng nói ta đã biết thật sao trương hằng phong hiếu kỳ nhìn sang đúng thế các ngươi nhìn hà khắc không chỉ hướng mật mã khóa phía trên có ba cái ấn phím m à i mòn trình độ nghiêm trọng hơn cái này chứng minh mật mã liền là cái này ba số lượng chữ tổ hợp trương hằng phong xích lại gần nhìn thoáng qua phát hiện quả là thế chỉ bất quá tại dưới ánh đèn lơ mờ mật mã khóa lại vụ án m à i mòn rất không rõ ràng không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra cũng chính là hà khắc không nhắc nhở về sau trương hằng phong nhìn kỹ phía dưới mới có thể phát hiện đám người sau lưng lục nam kha mỉm cười chương một trăm hai mươi mất thất đạo đồng chương một trăm hai mươi mất đạo đồng đây là bốn chữ số mật mã trương hằng phong thử nghiệm ấn một lần nhưng tổng cộng có ba cái hư hại ấ n phím trong đó một con số sẽ dùng đến hai lần hà khắc khâm biểu lộ ôn hòa phân tích nói trước giả thiết tái diễn con số lại tiến hành sắp xếp tổ hợp tổ hợp số không nhiều năm phút đồng hồ là có thể giải quyết n g ư ờ i đến trương hằng phong r a hiệu nói hà khắc khâm lắc đầu không có ý tứ ta có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ không thích đụng ngoại giới đồ vật vẫn là ngươi tới đi tốt ta trương hằng phong chậm rãi thao tác lửa đường vẫn không quên nhà danh nói bí ẩn này để lại là cái việc khổ cực vì cái gì không thiết kế thành ba chữ số mật mã đâu ta không cho n g ư ờ i đem mật mã phóng tới bảng thông báo đằng sau cũng không tệ rồi các ngươi nhưng không có một người kiểm tra bảng thông báo phía sau lục nam kha ở trong lòng thầm nói l i ế u như vân ôn hòa nhắc nhở nếu có một con số sẽ dùng đến hai lần có lẽ mấy cái chữ kia mải mòn trình độ cũng càng nghiêm trọng có đạo lý nha trương hằng phong nhìn kỹ một hồi xác thực tìm được một cái mải mòn nghiêm trọng hơn ân phím hắn lại thử mấy lần tổ hợp cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người thành công mở ra mật mã khóa、Kết. mật thất cửa phòng tùy theo mở ra trong phòng không lớn chỉnh thể từ chất gỗ kết cấu t ạ m thành loại trừ bọn hắn tiến đến mật mã ngoài cửa chỉ có chính đối diện một cái cửa gỗ cùng gian phòng cửa sổ hai cái xuất khẩu trên trần nhà đèn chân không ngay tại l ớ p lóe vì tiến đến đám người cung cấp lấy chiếu sáng đồng thời cũng đem trong phòng vẩy xuống đỏ tươi vết máu chiếu d ọ i ra một tầng bằng h theo vẩy da mà ra vết máu ánh mắt của mọi người rời về phía gian phòng bên trong nghiền nát cửa sổ cửa sổ, thông hướng một vùng tăng tối, khung cửa sổ thượng còn có một số lưu lại mảnh kính vệ phía trên nhỏ xuống lấy gì sắt vị chất lỏng màu đỏ tựa hồ trương hằng phong suy nói có cái gì tiến đến công kích sư phụ sau đó còn đem sư phụ thi thể từ cửa sổ mang đi có khả năng l i ê u như vân nhìn quanh một tuần loại trừ vết máu bên ngoài nơi này nguyên bản trưng bày vật cũng một mảnh hỗn độn vân sàng thượng đệm chăn rơi là tả trên đất dưới cửa cái bàn lỡ út bên tường trên giá sách thư tịch tán loạn một chút điện tịch rơi xuống đất trang sách cũng bị vết máu nhiễm không đúng hà khắc khâm nhìn chăm chú khung cửa sổ tàn mát mảnh k i ế n g bể những mảnh vỡ này số lượng không nhiều cùng cửa sổ nghiền nát tình huống cũng không phù hợp ta hoài nghi còn có càng nhiều mảnh kiếm bể rơi vào ngoài cửa sổ kia một b nói cách khác cũng không phải là có cái gì từ ngoài cửa sổ xông tới liệu như vân theo ý nghĩ của hắn hỏi không sai nếu có đồ vật từ ngoại giới đi vào phòng kia càng nhiều mảnh vỡ hẳn là rơi vào trong phòng hà khắc khâm bay đầu nhìn về phía trong phòng vết máu hẳn là sư phụ bởi vì nguyên nhân nào đó thụ t h ư ơ n g dưới tình thế cấp bách phá cửa sổ mà ra có chút ý tứ lục nam kha s ở lên cái cảm cái này hà khắc khâm năng lực trình thám vẫn rất mạnh chí ít đã vượt qua người bình thường không thể so với một chút điều tra viên phải kém cửa sổ bên kia ra không đ ư ợ ca trương hằng phong nhìn hai mắt bên ngoài đen kịp một màu không biết tình huống như thế nào mà lại màu thủy tinh cũng rất nhiều Ừm. l i ê u như vân nhẹ nhàng gật đầu có lẽ còn là từ cửa phòng đi t r ư n g hàng phong đi đến chính đối diện cửa phòng bên cạnh quan sát mấy giây thời gian nói có khóa yêu cầu chìa khóa ta sư phụ đem chính mình khóa thật chặt chẽ l i ê u như vân mỉm cười nói hiện tại ta biết sư phụ vì sao lại phá cửa sổ mà đi mà không phải tông cửa s ô n g ra hà khắc khâm ôn hòa cười nói tóm lại tìm đến một tìm chìa khóa đi nói thì nói như thế nhưng hắn một chút cũng không có muốn động lục soát tâm tư trương hằng phong ngược lại là rất muốn tại liệu như vân trước mặt biểu hiện mình tại chỗ bén tay áo lên liền lục t u n g lục x o á t lục mộng ngón tay đặt ở trước ngôi nhìn xem trương hằng phong lục x o á t vài giây đồng hồ suy nghĩ một chút nói hẳn là tại phía dưới cửa sổ làm sao n g ư ơ i biết trương hằng phong sửng sốt một chút sư phụ không có khả năng đem chính mình khóa trong phòng lục mộng ngữ khí bình tĩnh hắn khẳng định chính mình mang theo chìa khóa mà sư phụ chìa khóa khẳng định cũng lưu tại gian phòng bên trong không phải chúng ta không có khả năng ra ngoài liệu như vân nói tiếp vị tiểu mội, mội này hẳn là cảm thấy sư phụ tại phá cửa sổ mà ra thời điểm chìa khóa rơi trên mặt đất giống như cũng rất có đạo lý trương hằng phong mở mịt gật đầu tiếp lấy đi phía dưới cửa sổ mở ra quả nhiên một viên đồng thau s ắ c chìa khóa liền nằm tại ngã lật cái bàn phía dưới cầm lấy chìa khóa trương hằng phong mở cửa khóa tiếp lấy hướng lục mộng dơ ngón tay cái thật là chìa khóa ngưu hà lục mộng không có gì phản ứng chậm chạp hai giây sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lục nam kha thế nào lục nam kha hỏi lục m ộ n không nói lời nào cứ như vậy nhìn xem hắn lại qua vài giây đồng hồ lục nam kha bỗng nhiên kịp phản ứng nhất thời bật cười n ư u a n ư u a không hổ là mội mội ta lục nam kha vớt vớt thiếu nữ đầu hắc hắc lục mộng hơi h í p mắt lại tùy ý lục nam kha xoa nhẹ một hồi Trương hằng phong đột nhiên cảm giác chính mình có chút hơi thừa hắn như không có việc gì chuyển qua ánh mắt ho nhẹ nói cái kia chúng ta tiếp tục đi tới đi ừng l i ê u như vân m ỉ m cười gật đầu đám người tiếp lấy tiến lên phía sau cửa là một đoạn hành lang trong hành lang đứng thẳng một khối bảng thông báo trên đó biết đột nhiên xảy ra sự kiện để các ngươi kinh hoàng không thôi nhưng kỷ quái hơn chính là sư phụ đạo động không thấy tăm hơi chẳng lẽ hắn ngủ quá say không có nghe thấy sư phụ kéo thảm suýt nữa quên mất còn có đạo đồng chuyện này trương hằng phong v ỗ xuống cái chán tiếp xuống chúng ta hẳn là đi đạo đồng gian phòng tìm hắn c h ò chơi này có nở đỡ cờ sao nhìn xem liền biết há khắc khâm thanh em môn hòa cũng thế trương hằng phong tiếp tục dẫn đường vòng qua bảng thông báo trương hằng phong bọn người đi tới cuối hành lang cái này đồng dạng có một cái cửa phòng cái này phiến cửa phòng cũng không có khóa lại đám người v ặ n b ẹ o tay nắm cửa nhẹ nhõm tiến vào gian phòng gian phòng bên trong là một bộ diện mục hoảng sợ hài đồng thi thể mô hình cổ của hắn chỗ có dã thú gặm vết cắn dấu vết máu chảy đầy đất ở trước mặt hắn là một phần nướng khối thịt làm cho người thèm nhỏ r ã i mùi thịt từ khối thịt bên trong không chỗ ở phát ra t r ư ơ n g hàng phong trong lòng một lộp buộc lập tức nhớ tới trước đó bảng thông báo thượng vi tắc sáu đạo quán cơm nước lấy thức ăn chay làm chủ chỉ ở mỗi tuần ngày cuối cùng sẽ cung cấp đun nấu hoàn toàn món mặt nếu ngươi tại cái khác thời gian phát hiện trong chén tồn tại món mặt mời lập tức đình chỉ dùng ăn cùng cáo chi s ư phụ hôm nay thời gian thứ tư ban đêm các ngươi lúc đầu đã ngủ nhưng lại bị sư phụ bên trong căn phòng một đạo tiếng kêu thảm thiết đánh thức cũng không phải là cuối tuần chương một trăm hai mươi mốt mất khách hành hương cùng giá thu chương một trăm hai mươi mốt mất thất khách hành hương cùng giá thu đạo đồng thi thể chỉ là chế gia đạo cụ mô hình cũng không rất thật nhưng như thế hoàn cảnh cùng không khí cho dù là hư giả đạo cụ cũng đủ làm cho chương hàng phong loại này không có đi qua gió to sóng lớn gì phổ thông sinh viên run lên trong lòng đạo đồng phía trước thịt nướng vẫn như c ũ tản ra mê người mùi thịt nó cũng không hoàn chỉnh cạnh góc chỗ có lưu d ấ u r ă n g chứng minh đạo đồng hoàn toàn chính xác vi phạm với quy tắc đạo đồng là sư phụ vài ngày trước thu lại h á khắc khâm ngữ khí như thường cái này có thể chứng minh cái gì chương hàng phong khó hiểu nói có lẽ đạo đồng m ớ i đến không có đem đạo quán quy tắc coi ra gì hà khắc khâm xem kỹ lấy đạo đồng thi thể mô hình tăng thêm tuổi còn nhỏ thích ăn thịt cho nên gặp phải thịt nướng liền không ai có thể nhịn xuống gặp phải thịt nướng trương hằng phong gãi gãi đầu hà khắc khâm ôn hòa cười nói cùng món mặn có liên quan quy tắc có quy tắc sáu cùng quy tắc bảy trong đó nâng lên món mặn nơi phát ra chỉ có quy tắc bảy trương hằng phong mở ra điện thoại kiểm tra trước đó vô u ố n g ả n h trụ quy tắc bảy đạo quán ăn mặc chi phí đều do sư phụ cung cấp khách hành hương sẽ không đem bất luận cái gì đồ ăn đưa lên đạo quán nhất là tàn khuyết không đầy đủ khối thịt khách hành hương trương hằng phong tựa hồ nắm được cái gì sư phụ lập hạ chín đầu quy tắc bên trong cùng khách hành hương có liên quan còn có quy tắc ba trong đạo quan chỉ có sư phụ cùng các ngươi năm tên đệ tử ở lại bất luận cái gì khách hành hương cũng sẽ không tại đạo quán ngủ lại nếu như ngươi trông thấy muốn ngủ lại tại đạo quán khách hành hương mời lễ phép mời hắn rời đi cùng sau đó cấp tốc thông c h i s ư phụ trương hằng phong suy nghĩ nói kết hợp lại nhìn tựa hồ khách hành hương không thích hợp a có phải hay không là có khách hành hương giấu ở trong đạo quán giết chết đạo đồng lại hại sư phụ nhưng đạo đồng vết thương trí mạng là trên cổng vết cắn dấu vết cái này cùng nói là khách hành hương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 k i ê u quy tắc bên trong liền không cần đề cập tại đạo quán gặp phải sinh vật không phải người sau tương đối hà khắc khâm cười cười có lẽ khách hành hương liền là dã thú lục ngộng bỗng nhiên mở miệng nàng một câu nói kia có chút đột nhiên mọi người đều hơi hơi s ữ n g sở chỉ có lục nam kha ánh mắt chất động khoe miệng xuất hiện mỉm cười có ý tứ gì trương h à n g phong n g hoặc i h hỏi trong đạo quán khách hành hương là dã thú trang phục khách hành hương dã thú sinh vật không phải người đều là trong đạo quán một loại nào đó uy hiếp cụ hiện lục n g ộ n nhẹ giọng giải thích nói quy tắc bên trong đề cập cái này ba loại thứ ba bốn năm sáu b à i đầu đều là đang bảo vệ đạo quán đệ tử khỏi bị những này uy hiếp i ế u như vân như có điều suy nghĩ nói nói cách khác trong đạo quán có một loại nào đó tồn tại nó sẽ ở đạo quán chung quanh công kích tùy ý rời đi đạo quán đệ tử cũng sẽ biến thành khách hành hương cho đệ tử đưa tới khối thịt hoặc t h ỉ n h cầu ngủ lại cùng ngẫu nhiên làm sinh vật không phải người hình thái bị đệ tử trông thấy cứ như vậy xác thực hợp lý một chút hà k h ắ c khâm luất c ầ m nói nếu như khách hành hương giá thú cắt vì một phương thế lực vậy cái này mật thất chạy trốn thể lượng cũng quá lớn hai giờ chưa hẳn chạy xong mật thất nào thoát bình thường đều có thời gian hạn chế cái này một cái cũng không ngoại lệ nếu như người tham dự hai giờ còn không có thông quan nhân viên công tác sẽ tiến vào mật thất dẫn đầu đám người rời đi vậy chúng ta tiếp xuống đi như thế nào tiếp tục hướng phía trước trương hằng phong hỏi cũng không có lựa chọn khác l i ê u như vân mịm cười nói một trận phân tích manh như h g kết quả phát hiện đây là tuyến tính mật thất lục ngọc nhỏ giọng thầm thì trương hằng phong đi tới cửa trước ốm éo tiếp xuống tay sửng sốt một chút nói cửa phòng không khóa hắn vừa dứt lời ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân nặng n ề soạt soạt soạt nương theo lấy tiếng bước chân còn có một số tựa hồ là chất lỏng nhỏ xuống tí tách đâm thanh cùng một ít không giống nhân loại quái dị gầm nhẹ t r ư ơ n g hàng phong tâm lập tức thắt lại không đợi hắn kịp phản ứng l i ế u như vân đ ố n g nhiên tiến lên cấp tốc đem cửa phòng k h ó a trái x o ắ n tiếng bước chân d ừ n g ở trước cửa những cái kia không thuộc nhân loại gầm nhẹ cùng chất lỏng tí tách đâm thanh lập tức biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đạo g i á n mua thuần hậu m ỏ i mệnh thanh âm mở cửa ta là các ngươi sư phụ nghe thấy lời ấy trong phòng đám người thần thái khác nhau nếu như vân đụng lên cửa phòng thông qua trên cửa mắt mèo quan sát một chút tiếp lấy lui về sau một bước nói thế、nào? trương hằng phong hạ thấp giọng hỏi là sư phụ sao ngươi có thể nhìn xem liệu như vân sắc mặt vi d i ệ u ta trương ố t t hằng phong tráng lên lá gan cũng đục lên mắt mèo nhìn sang mắt mèo bên ngoài phi thường lờ mờ hắn chỉ nhìn thấy rộng lớn cái chán cùng cái chán mi tâm lớn lên một viên nốt rồi là sư phụ trương hằng phong thu hồi ánh mắt đồng thời nghĩ đến quy tắc hai sư phụ của ngươi là đạo hiệu hoàng bình nhân loại đạo sĩ mi tâm của hắn có một viên nốt rồi ngươi có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm ngươi sư phụ không muốn đối với hắn bệnh lệnh sinh ra bất luận cái gì hoài nghi dựa theo quy tắc này chúng ta hẳn là mở cửa trương hằng phong luôn cảm thấy không quá an toàn tiếng đập cửa lại lần nữa v ă n g lên sư phụ thúc giục nói mở cửa nhanh lên trương hằng phong không dám tự tiện quyết định chỉ có thể lấy ánh mắt nhìn về phía đám người hà k h ắ c không tiến lên mấy bước lấy ánh mắt dán tại mắt mèo bên trên quan sát mấy giây rất nhanh hà k h ắ c không thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói chúng ta là sẽ không mở cửa người đang nói bậy bạ gì đó ngoài cửa thanh â m mang theo một chút bất mãn ta là các ngươi sư phụ các ngươi nếu nghe tà phân phó vi phạm quy tắc thật không có vấn đề sao trương hằng phong có chút lo lắng không có vi phạm quy tắc hà khắc khâm lắc đầu nói sư phụ là đạo hiệu hoàng bình nhân loại đạo sĩ nhưng mắt mèo bên ngoài cái kia sinh vật căn bản không phải nhân loại không phải nhân loại trương hằng phong nộng. ta thị l ự c tốt cho nên có thể thấy rõ hà khắc khâm mỉm cười nói nó là một cái mọc ra hai người đầu dị dạng quái vật chỉ bất quá trong đó một cái đầu người là sư phụ hình dạng mà thôi ngoài cửa không còn có thanh âm lục nam kha sờ lên cái c ằ m đột nhiên hỏi hà khắc khâm người bệnh tích sạch xe đâu chương một trăm hai mươi hai mất thất tàng kinh các được đã bị khám phá vậy ngươi liền rời đi đi bàn g quân nhìn xem giám sát bên trong hình tượng cầm bộ đàm phân phó đóng vai dị dạng k á i vật nhân viên công tác rời đi cửa phòng sau khi phân phó xong hắn tiện tay từ bên cạnh bậy biện một chồng hạt dưa bên trong nắm lên một thanh tràn đầy p h ấ n khởi gặm lục nam kha vẫn rất thu liễm ta thật sự cho rằng hắn sẽ t h ầ n uy lại phát một đi ngang q u a quan t r ạ m tướng tới bàn g quân đem qua tử sắc ném vào thù giác bên cạnh hắn nữ hải là xúc sát đương một đạo khinh ư ớ n g trung tính tiếng nói s a lưng hắn văng lên bàn quân quay đầu mắt nhìn người đến lại quay lại ánh mắt có lẽ vậy hắn liền là ba tháng trước cái kia thấy qua bong bóng điều tra b i ê n nói đến ngươi không phải hẳn là đang truy tung thâm tiềm giả sao làm sao chạy tới b ạ c h băng củng cố tính bọn hắn đâu không có đi theo ngươi dừng sau l ư n g bảng quân chính là gim đơn nuôi ngựa trang tri ngư giọng nói của nàng bình tĩnh nói ngươi không tại chúng ta không dám truy nghỉ ngơi một ngày ta muốn thấy nhìn lục nam kha bố trí cảm ấy lại tới ta nhớ được cái này mà thất chạy trốn tất cả thiết kế không phải đều bỏ vào quần thể bên trong sao ban quân nắm lên một thanh hạt dưa đưa cho trang tri ngư đến điểm không cần trang tri ngư lắc đầu biết thiết kế cùng hiện trường quan sát là hai chuyện khác nhau tại sao ta cảm giác không sai biệt lắm ban g quân lại dập đầu một vụ hạt dưa bệnh thích sạch sẽ trương hằng phong nhìn về phía hà khắc thâm lập tức nhớ tới hắn vừa mới nhìn mắt n h o lúc con mắt hoàn toàn gián v à o căn bản không lo lắng làm b ậ n đúng a trương hằng phong khó hiểu nói ngươi không phải nói chính mình có bệnh thích sạch sẽ sao hà khắc thâm mặt không đổi sắc ôn hòa cười nói ta bệnh thích sạch sẽ tương đối là thủ chỉ nhằm vào hai tay trừ cái đó ra đều có thể tiếp nhận chỉ nhằm vào hai tay thật sự có kỳ quái như thế bệnh t í c h sạch sẽ ả l i ệ u như vân có chút không quá tin tưởng ta không có lý do lừa gạt mọi người h à khắc khâm than nhẹ một tiếng mà lại cái này cùng mật thất đào thoát cũng không có bất cứ quan hệ nào mọi người cùng quan tâm ta v i ệ c tư không bằng quan tâm một chút làm sao tìm ra lời giải đi cũng thế t r ư n g hàng phong gãi đầu cảm thấy dạng này truy vấn đối phương thật không lễ phép hắn nâng lên tinh thần suy tư một hồi nói mặc dù khả năng đụng tới vừa mới quái vật nhưng chúng ta cũng chỉ có thể đi về phía trước ta đi thôi lục nam kha nhốn nhốn vai nói căn phòng này cũng không có đệ tam xuất khẩu đám người tiếp tục tiến lên ngoài cửa vẫn như c ũ là một đầu mở tối hành lang hành lang nửa đường đứng thẳng một khối bảng thông báo bài t h ư ợ n viết sư phụ tung tích không rõ đạo đồng thê thảm tử vong đạo quán chưa bao giờ có như thế biến đổi lớn cùng đường m ặ t lộ các người nhớ tới sư phụ trước đó quyết định quy củ thiếp lấy đi tới một cái các người bình thường căn bản sẽ không đi tới địa phương cái gì bảng thông báo tự sự lục mộng nhả danh nói ta cũng cảm thấy thông qua bảng thông báo đảm nhiệm lời bộ bạch rất s á t phong cảnh ảnh hưởng đại nhập cảm chương hàng phong cũng phụ họa vài câu nếu như đổi thành mở ra thức cắt hộp đã tốt lắm rồi cái này kịch bản tựa hồ cũng không rất thích hợp mật thất đào thoát có thể là chủ sự phương kinh phí không đủ đi lục nam khai nhỏ giọng giải thích nói dù tại tuyên phát lên tiền không phải thật nhiều sao trương hằng phong lẩm bẩm vòng qua bảng thông báo bảng thông báo sau là một cái chất gỗ cửa phòng trên cửa viết ba chữ to tàng kinh cát uy tắc chín trong tàng kinh c á t tồn phóng đạo quán tất cả chuyển thừa cùng bí mật nếu như sư phụ ngoại ý muốn tử vong ngươi nhất định phải lập tức tiến về tàng kinh cát lấy đi trong tàng kinh cát trọng yếu nhất bút ký cùng rời đi đạo quán vĩnh viên không nên quay lại như thế nào đi vào nơi này chẳng lẽ sư phụ đã chết trương hằng phong mắt nhìn cửa gỗ sau đó quay đầu hướng chúng nhân nói quả nhiên khóa lại yêu cầu l ờ i của hắn đột nhiên dừng lại ánh mắt khẽ run chuyển qua đám người sau lưng trên sàn nhà đám người quay đầu nhìn thấy một tôn ố vàng tượng nặng kia là từ màu vàng nghiền nát và i áo cùng màu trắng lớp b i ể u bị tạo thành kỳ dị tượng nặng chật thoạt nhìn tựa như một con bị lộc lây áo choàng bao trùm lấy hình người sinh vật áo choàng dưới có kho nói lên l ờ i dị hình nô lên ba tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó hà k h ắ p khâm một ước đạp vỡ tôn này tượng n ặ n a cái này trương hằng phong sửng sốt hơn nửa ngày uy liệu như bất ngữ khí bất đắc dĩ nói người đây là phá hư tràng cảnh đạo cụ đi không sợ bị mất thất chủ sự phương yêu cầu bồi thường đạo cụ phí ạ ta chỉ là tại tuân thủ quy tắc một hà khắc khâm trên mặt quen coi ôn hòa tiêu dung chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa quy tắc một trong đạo q u a n sẽ chỉ cung phụ n g tam thanh thiên tôn sẽ không cung phụng the kim in rèn lộ nếu như ngươi tại bất luận cái gì địa phương gặp được the kim in rèn lộ pho tượng mời lập tức đem pho tượng phá hư cùng nói cho sứ phụ mặc dù không cách nào nói cho sứ phụ nhưng lập tức đem pho tượng phá hư loại sự t ì n h này vẫn là có thể làm được hà khắc khâm thu hồi chân nhìn chăm chú kia một đống bị hắn dấm nát h o ả n bạch t ạ bã không biết đang suy nghĩ gì、à. t r ư ơ n g hằng phong giống như nhìn thấy cái gì lại cần nói đây là chìa khóa hắn thấp thân từ the kim n in r ẹ n lộ pho tượng cặn bã bên trong tìm được một thanh đồng thao chìa khóa thế mà cái chìa khóa giấu ở pho tượng bên trong t r ư ơ n g hằng phong cao mày nói đó căn bản không có đạo lý à chẳng lẽ sư phụ chuyên môn đang điều khắc pho tượng thời điểm cái chìa khóa nhét vào rồi lục nam kha che mặt im lặng trên thực tế cái chìa khóa này cũng không tại trong pho tượng mà là đặt ở pho tượng trước người lục nam kha lúc đầu muốn đạt tới kịch bản hiệu quả là n h ư n g những người tham dự ý thức được the kim in rèn lộ cố ý đem chìa khóa mang cho bọn hắn trợ giút bọn hắn tiến lên không nghĩ tới hà khắc khâm một cước này d ẫ m đến quả quyết tri cực quả quyết đến những người khác còn tưởng rằng cái chìa khóa này là dấm xong pho tượng sau xuất hiện được rồi không sai bịt lắm mà lại lục nam kha tại đội ngũ lấy sau cùng lấy điện thoại ra cho bảng quân phát cái tin nhắn ngắn bàn g quân túi đầu mắt nhìn chấn động điện thoại tiếp lấy đưa điện thoại di động lật một cái mặt sau hướng lên trên bảy ở một bên là tin tức gì trang t r i ngư sau lưng hắn dò hỏi quay dối tin nhắn bàn g quân tiếp tục gặm lấy hạt dưa chưng hẳng phong dùng pho tượng cặn bã bên trong tìm tới đồng tàu chìa khóa mở ra tàng kinh các cửa dẫn đầu đám người đi vào tàng kinh c ắ t chỉ có bọn hắn tiến đến một cái cửa phòng tả hữu hai mặt trên vách tường đều trưng bày đại lượng thư tịch một chút quét tới không dưới mấy trăm bản chính đối diện trên vách tường thì trưng bày một con kiên cố thép chế kết sắt kết sắt thượng d á n một tờ giấy dựa theo quy tắc chín thuyết pháp nơi này hẳn là có một bản vô cùng trọng yếu bút ký l i ê u như vân nhìn quanh một vòng xem ra như thế nào tìm đến bản bút ký này là chúng ta yêu cầu giải quyết câu đố tuy nói như thế nhưng thấy thế nào bút ký đều tại trong tủ bảo hiểm đi trương hằng phong đi đến kết sắt trước cầm lấy rán tại phía trên tờ giấy trên tờ giấy chỉ viết hai số lượng tự 2.101. xem không hiểu trương hằng phong đem tờ giấy đưa cho mọi người tiếp lấy lại kiểm tra kết sắt mật mã khóa là mười con số mà lại không có ấ n phí mại m b ò n mười con số mật mã có thể làm sao đón a liệu như vân luất luất thái dương hà khắc không không nói gì tiếp nhận tờ giấy suy nghĩ không sai biệt lắm nửa phút đồng hồ sau sắc mặt hắn bình tĩnh đem tờ giấy bông xuống b ỉ m cười nói thì ra là thế là số tự mô tả s ẻ bắt nào muốn biết thêm thì google sập ạ c mật thất bút ký cùng rẽn l ộ xịt chương một trăm hai mươi ba mật thất bút ký cùng rẽn l ộ xịt ngươi không phải trương hằng phong muốn nói lại thôi trông thấy hà khắc khâm trực tiếp đưa tay cầm qua tờ giấy lúc trương hằng phong liền muốn nhả dánh ngươi không phải có bệnh thích sạch sẽ sao nhưng nghĩ đến hà khắc khâm câu tiên mọi người giống như chú ý chuyện riêng của ta hắn vẫn là gắng gượng đem nửa câu nói sau nuốt trở vào hà khắc khâm làm như không nghe thấy đem tờ giấy bông xuống hắn cầm tờ giấy tư thế có một chút quái dị chỉ dùng tay đầu ngón tay bưng cầm tờ giấy một góc tựa hồ bàn tay không cách nào hoàn toàn mở ra Số tự mô tả. một loại có thể thông qua con số bản thân miêu tả con số trên tự thân đặc thù con số hà khắc khâm giải thích nói ta đã từng gặp được cùng loại câu đố bởi vậy lúc này mới có thể rất nhanh nghĩ đến t r ư ơ n g hằng phong nhìn một chút con số vào đầu nói nó làm sao miêu tả tự thân đặc thù hà khắc khâm bình tĩnh nói ngươi nhìn con số thứ nhất là hai nghìn một trăm l i một nó bị thứ nhất con số làm miêu tả chuỗi chữ số này bên trong một xuất hiện số lượng chuỗi chữ số này bên trong một hết thể xuất hiện hai lần bởi vậy nó bị thứ nhất con số liền là hai nó bị thứ hai con số là miêu tả chuỗi chữ số này bên trong hai xuất hiện số lượng bởi vì hai chỉ xuất hiện một lần cho nên nó bị thứ hai con số là một cứ thế mà suy ra thẳng đến vị cuối cùng con số nó miêu tả chính là chuỗi chữ số này bên trong không xuất hiện số lần trương hằng phong nghe được cái hiểu cái không nhìn về phía con số thứ hai n h a thứ một vị hai đại biểu chuỗi chữ số này bên trong có hai cái một thứ nhì vị một đại biểu chuỗi chữ số này bên trong có một cái hai thứ ba vị một đại biểu chuỗi chữ số này bên trong có một cái ba trương hằng phong vỗ đầu một cái ta đã hiểu thì ra là thế nó mỗi một vị con số đều đại biểu cái này một vị trí con số tại toàn bộ số bên trong xuất hiện số lần liệu như vân như có điều suy nghĩ tổng kết nói vị cuối cùng con số thì đại biểu không cái số này tại toàn bộ số bên trong xuất hiện số lần đúng là như thế hà khắc không gật đầu nói mà mười con số số tự mô tả chỉ có một cái tất cả mọi người nhìn về phía hắn đầu tiên bởi vì mỗi một vị con số đều đại biểu con số trên xuất hiện số lần cho nên đem những chữ số này tăng theo cấp số cộng kết quả chính là cái số này tổng chữ số hà khắc không nói rõ ràng kết luận 2.101 l à bốn chữ số bốn số lượng chữ tăng theo cấp số cộng kết quả là bốn là bảy chữ số bảy cái con số tăng theo cấp số cộng kết quả là bảy mà kết s ắ t mật mã là mười con số bởi vậy tất cả con số tăng theo cấp số cộng kết quả nhất định là mười cái này cũng mang ý nghĩa cái này mười con số bên trong sáu bảy tám chín cái này bốn số lượng chữ nhiều nhất xuất hiện một cái hà khắc không chắc chắn nói mà lại sẽ chỉ xuất hiện một lần nếu không một khi cái này bốn số lượng chữ xuất hiện bất luận cái gì hai cái hoặc hai lần cuối cùng mười cái con số tăng theo cấp số cộng kết quả là vượt qua mười một cái khác kết luận là liệu như vân mỉm cười phụ hòa nói cái này mười con số đại đa số chữ đều là không nếu không mười cái con số tăng theo cấp số cộng kết quả cũng sẽ vượt qua mười hà khắc k h ô n gật g đầu nói hai cái kết luận kết hợp lại sáu bảy tám chín bên trong xuất hiện lại vẹn vẹn xuất hiện một lần mấy cái chữ kia liền đại biểu cho không số lượng suy tính đến một bước này mặc dù cũng có thể tiếp tục chỉnh lý ăn cướp nhưng trực tiếp phân loại hội thảo càng thêm đơn giản trước giả thiết con số bên trong có sáu như vậy đồng d ạ n g con số bên trong còn sẽ có sáu cái không còn lại ba số lượng trong chữ rất dễ dàng suy đoán ra kết quả là hai một một sau cùng kết luận là hai cái một một cái hai một cái sáu cùng sáu cái không đem mật mã đưa vào về sau c á t sắt mở ra bên trong là một bản ố vàng phát hạt bút ký cùng một chồng vẽ đầy v ế t s ắ p đường con màu vàng phù lục trương hằng phong mở ra bút ký bên trong chữ viết viết q u o á i mang theo đại lượng xóa và sửa cùng xóa h o a không khó coi ra bút ký chủ nhân viết xuống những văn tự này lúc phức tạp tâm tình trương hằng phong miễn cưỡng nhận ra một đoạn có thể thấy rõ hoàn trình đoạn ta không nên đi lật quyển sách kia hiện tại ta triệt để không cách nào thoát thân giết chết nó biện pháp bị ta thích đáng đảm bảo tại trong m ậ t thất nhưng là ta thật có thể hạ sát thủ sao m ậ t thất l i ê u như vân hiếu kỳ nói không biết nó đang nói cái gì trương hằng phong lắc đầu tiếp tục về sau lần đa gồng ta gọi nó đa gồng bút ký biết nó là the kim in rèn lộ tôi tớ địch nhân là của ta ta tuyệt sẽ không hướng nó khuất phục nhưng muốn giết chết nó ta nhất định phải mượn dùng the kim in rèn lộ lực lượng ta có thể làm được sao đa gồng l i ê u như vân thì thầm một lần những người khác không có gì phản ứng trương hằng phong tiếp tục l ậ giấy đa gồng để mắt tới ta đại lượng đến từ vực sâu hàn khí bao phủ ta ta làm ra đại lượng phụ lục ta xưng là r è n lộ xịn chỉ có nó mới có thể để cho ta tạm thời tránh cho đạ gồng ảnh hưởng bút ký bên trong văn tự hợp quy tắc một chút nhưng r è n lộ xịn sẽ ở đạ gồng ảnh hưởng dưới đánh mất lực lượng ta yêu cầu chế tạo càng nhiều nó nói có thể hay không liền là bên cạnh cái này trồng phụ lục liệu như v â n nhìn xem tủ sắt kia một c h ồ n g giấy vàng có khả năng t r ư ơ n g h ằ n g phong gật gật đầu tiếp tục xem bút ký bút ký ghi chép nói ta không cách nào cam đoan mình có thể giết chết đạ gồng ta không sợ chết nhưng ta nhất định phải cân nhắc đồ đệ của ta nhóm an toàn ta làm ra làm đáng ạ tại i lựa lục, lưu phụ t tiếc là ta nguyên bản làm ra sáu mươi tám mai rèn lộ xịn nhưng từ ta phòng ở đi vào tàng kinh c ắ t liền đã tiêu hao hai mươi ba mai chỉ còn lại bốn mươi lăm mai mà lại ta cảm nhận được một loại không tầm thường tầm mắt chú ý quả nhiên duy nhất một lần mang theo quá nhiều rèn lộ xịn sẽ mang đến bất hạnh c a n đoan an toàn tình hồ dưới đồng thời mang theo số lượng tốt nhất đ ừ vượt qua mười lăm mai mười lăm mai đầy đủ bọn hắn rời đi đạo an còn lại liền chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi an bài tốt hết thể về sau ta liền muốn bắt đầu chuẩn bị giết chết đạ gồng ta quyết định tại gian phòng của mình mất thất đậu thủ nơi đó có đủ để giết chết đạ gồng tất cả đạo cụ cái này một đoạn lớn c h ữ trồng chất cùng một chỗ chưng ơ hàng phong niệm xong bộ phận này về sau lại sau này lật bài thờ đằng sau còn có chưng ơ hàng phong sắc mặt trần trờ đem bút ký dựng thẳng lên đến biểu hiện ra cho mọi người phía sau vài trang làm ả n g lớn chống không chỉ ở mỗi trang ở giữa tái diễn cùng một câu nói ta không hạ thủ được chương một trăm hai mươi b ố mất thất đạ gồng chương một trăm hai mươi bốn mất đạ gồng sư phụ sau khi chết đến tàng kinh các quy tắc chín là ba năm trước đây lập h ạ l i ê u như vân mỉm cười nói bút ký này cũng hẳn là lúc ấy biết nếu như sư phụ tại cái này về sau liền giết chết đạ gồng quy củ này cũng sẽ không lưu đã lâu như vậy trương h à n g phong nghĩ nghĩ cảm thấy rất có đạo lý đối sư phụ không có giết chết đạ gồng cũng không ngoài ý muốn nhưng là tại sao là không hạ thủ được trương h à n g phong rất kỳ quái không biết l i ê u như vân lắc đầu nói tóm lại chúng ta bây giờ mục tiêu liền là đi sư phụ gian phòng hà khắc k h ô n bình tĩnh nói trong sổ nói qua sư phụ trong phòng có một gian mật thất bên trong tổn phóng cần thiết đạo cụ vì cái gì không phải thoát đi đạo quán trương h à n g phong nghi hoặc hỏi bởi vì chủ s ự phương không có cho thoát đi đạo quán đường lục ngộng nói lầm bầm có lẽ tại chủ s ự phương thiết kế bên trong cùng sư phụ tỉnh thâm ý cắt các, các đ ồ đệ chọn giết chết quái vật đi l i ê u như vân lại cười nói nếu là thiết kế thành các hộp mật thất sau đó cho khác biệt kết cục trương h à n g phong lời còn chưa nói hết n g ẫ nhiên cảm nhận được một luồng hơi lạnh cả phong nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy độ một cỗ hơi lạnh chẳng biết lúc nào lên tràn ngập tại bồn phía trương hằng phong cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến trong sổ một câu đã gồng để mắt tới ta đại lượng đến từ bực sâu hàn khí bao phủ ta cái này liệu như vân cũng nghĩ đến câu nói này trần trờ nói có phải hay không quái vật s ắ p tới vậy chúng ta chạy mau trở về trương hằng phong hỏi không được hà khắc không bình tĩnh nói như thế sợ rằng sẽ phát động tức tử kịch bản mật thất tại cái này khâu thiết kế hẳn là để chúng ta mượn nhờ rèn l ộ xịt thoát khỏi đà gồng hà khắc không nói xong trương hằng phong cũng nhớ ra rồi còn có rèn lỗ xịt bật này hắn đem kêu một trồng giấy vàng đem ra nhưng lập tức liền nghĩ đến một vấn đề không đúng trong bút ký nói rẽn lộ xịt không thể mang theo vượt qua mười lăm ai nhưng từ nơi này đến sư phụ gian phòng yêu cầu tiêu hao hai mươi ba mai rẽn lộ xịt nếu như không thể mang theo mười lăm ai trở lên vậy trong này vì sao lại cho bốn mươi lăm ai l i ê u như vân nghi hoặc hỏi ta không biết t r ư ơ n g hằng phong gãi gãi đầu nhưng trong sổ đúng l à như thế đi lại có lẽ một người chỉ có thể mang theo mười lăm ai nhưng chúng ta nhiều người cho nên có thể đều mang lên không hà khắc k h â m phủ nhận ý nghĩ của hắn đây là mật thất chủ sự phương thiết kế câu đố không có khả năng dùng đơn giản như vậy phương thức phá giải vậy chúng ta làm sao vượt qua trương hằng phong nghĩ mãi mà không rõ cái này giống xe dầu nhiên liệu có nhất định chỉ có thể chạy mười lăm cây số mà xe khoảng cách mục đích có hai mươi ba cây số hà khắc không không nói gì giống như là đang tự hỏi hoàn cảnh t r u n g quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp ngươi biết đạo này để làm sao hiểu sao ban g quân gặm lấy hạt d ư a nói lục nam kha mặc dù cấp ra mật thất thiết kế nhưng duy chỉ có không có cho đạo này để đáp án khiến cho ta rơi vào trong sương mù trang t r i ngư nhìn hắn một cái nhưng hắn nửa tháng trước liền đem để mục để lộ ra tới a lâu như vậy ngươi cũng không nghĩ ra làm sao hiểu ta cũng không phải loại kia am hiểu trí nhớ nhân vật mà lại ta cũng là vừa mới bắt đầu nghĩ không muốn nửa tháng lâu như vậy bàn g quân khỏe miệng phát họa ra một vòng vi diệu tiêu d u n g nhưng ngươi không giống nhau ngươi khẳng định biết làm sao hiểu trang chi ngư bình tĩnh nói thiết lập trạm trung t r u y ề n ta có một cái biện pháp hà khắc khâm ôn hòa cười nói chúng ta có thể mang mười lăm mai r ẹ n lộ xịt đi một khoảng cách sau vương xuống một bộ phận r ẹ n lộ xịt chế tạo một trong đó đổ dẹn lộ xịt chế tạo một trong đó đổ dẹn lộ xịt điểm thiết giả thiết bọn hắn mang theo mười lăm mai rẽn lộ xịt đi năm mai rẽn lộ xịt khoảng cách sau đó bung xuống năm mai rẽn lộ xịt cùng sử dụng cuối cùng còn lại năm mai rẽn lộ xịt đi trở về tàng kinh c ắ t cứ như vậy mặc dù tiêu hao mười lăm mai rẽn lộ xịt nhưng bọn hắn lần tiếp theo tiến lên lúc có thể giữa đường thu hoạch được năm mai rẽn lộ xịt t i ế p t ế từ đó đi càng xa cái này mạch suy nghĩ cũng không khó khăn chương hàng phong rất nhanh lý giải như có điều suy nghĩ nói nhưng khẳng định không thể ném l o ạ n chúng ta hẳn là tính toán ra này ở đầu chút địa phương phóng rẽn lộ xịt tương đối tốt đúng thế hà khác không ậ t gật đầu chúng ta có thể trái lại cân nhắc giả thiết bọn hắn yêu cầu trở lại sư phụ gian phòng như vậy tại khoảng cách sư phụ gian phòng mười lăm cái rèn lộ xịt khoảng cách vị trí bọn hắn nhất định phải mang theo mười lăm mai rèn lộ xịt vị trí này đồng dạng cũng là khoảng cách tàng kinh c ấ p tám cái rèn lộ xịt khoảng cách vị trí ta tạm thời xưng vị trí này vì a điểm tiếp xung ố chúng ta muốn làm liền là vận một chút rèn lộ xịt đến a điểm c a n đoan con đường sau đó đ ổ hà khắc không nói t r ư ơ n g hằng phong sờ lên c ằ m nhưng a điểm cách tàng kinh các bốn m á u mai rèn lộ xịt chúng ta tới quay về một chuyến liền cần mười sáu mai rèn lộ xịt cái này đã vượt qua chúng ta có thể mang theo lớn nhất số lượng càng không khả năng còn lưu một điểm rèn lộ xịt đến a điểm cho nên chúng ta còn cần một cái bê điểm l i ê u như vân mỉm cười nói cái giờ này muốn tại tàng kinh cắc và a điểm ở giữa nói đúng ra hà khắc khâm đã tính trước nói tại khoảng cách tàng kinh cắc ba mai rèn lộ xịt vị trí chương hàng phong bắt đầu lại từ đầu sửa sang lại một chút tình huống mang theo mười lăm mai rèn lộ xịt tiêu hao ba mai đặt tới bê điểm bỗng xuống chín mai rèn lộ xịt còn thừa ba mai vừa lúc trở về tàng kinh cắc lúc này tàng kinh cắc còn thừa ba mươi mai rèn lộ xịt lặp lại một lần này quá trình b điểm vương xuống mười tám mai rèn l ộ xịn mà trong tảng kinh cất chỉ còn lại mười lăm mai lấy đi còn lại tất cả rèn l ộ xịn tiêu hao ba mai đến b điểm về sau từ b điểm lấy đi ba mai tiến hành bổ sung lúc này b điểm còn thừa mười lăm mai đám người mang theo mười lăm mai tiêu hao năm mai rèn l ộ xịn đến a điểm đám người còn lại mười mai rèn l ộ xịn vương xuống năm mai về sau dùng còn lại năm mai rèn l ộ xịn trở lại b điểm lúc này b điểm còn thừa mười lăm mai rèn l ộ xịn a điểm còn thừa năm mai rèn l ộ xịn trên thân mọi người không có rèn l ộ xịn cái này đầy đủ lấy đi bê điểm tất cả dẹn lộ xịt tiêu hao năm mai dẹn lộ xịt đến a điểm về sau vừa vặn dùng a điểm vùng xuống năm mai dẹn lộ xịt bổ sung hà khắc khâm ung dung không đội nói kể từ đó đám người đạt tới a điểm lại có được mười lăm mai dẹn lộ xịt vừa vặn có thể đến sư phụ gian phòng rất tốt hoàn toàn nghe không hiểu nhưng ta hiện tại tự tin đáng sợ t r ư ơ n g hằng phong nửa nhà r á n h nửa sinh động bầu không khí nói tóm lại đi tôi h thao tác cụ thể nhìn hà khắc khâm n g ư ờ i tốt hà khắc khâm ôn hòa cười nói không có vấn đề dẹn lộ xịt liền làm phiền các ngươi cầm đến lúc đó nghe ta liền tốt liệu như vân mỉm cười không có ý kiến gì đám người căn cứ vừa mới thương lượng kết quả tiến hành hành động một đường vô kinh vô hiểm từ tảng kinh cấp về tới sư phụ gian phòng sư phụ gian phòng vẫn là một mảnh hỗn độn nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là nguyên bản đặt tại bên tường giá sách rời cái vị trí lộ ra phía sau thông đạo đây là một cái hướng phía dưới thông đạo cuối thông đạo tựa hồ là cái gọi là m ậ t thất trương hằng phong cảm giác không tốt lắm vì cái gì cửa ngầm tự động mở ta còn tưởng rằng sẽ có tìm cơ quan k â u không biết liệu như vân nhẹ giọng trả lời trương hằng phong đẻ xuống bất an tiếp tục hướng phía trước đi đến tiến vào thông đạo về sau đối diện có thể thấy được là một t r ư ờ n g sàn gỗ trên sàn gỗ hiện lên một tầng màu vàng vải dày bày lên là một tôn the kim in rẻn lỗ pho tượng sàn gỗ về sau một khối đơn sơ giá gỗ đứng ở bên tường trên giá gỗ là một kiện rách tạ tơi quần áo màu vàng chương một trăm hai mươi lăm mật thất ạ vợ hu mạn chương một trăm hai mươi lăm mật thất ạ vợ hu mạn mọi người ở đây bị sàn gỗ sau lưng màu vàng rách dưới trường sang hấp dẫn chú ý lúc nơi hẻo lánh trong bóng tối có cái gì đi ra kia là một cái mọc r a hai cái đầu sọ nhân hình sinh vật ước cao hai mét toàn thân tản ra canh hôi buồn n g u i k h o á t trên người áo bảo vừa dơ vừa túi dính đầy dầu mỡ nó trong đó một cái đầu lâu máu me đầy mặt mi tâm có một điểm nữa rồi một viên khắc phần đầu thì mọc đầy l â n phiến con ngươi tản ra h ư n g vang đ a gồng trương hằng phong quát to một tiếng bản năng xoay người chạy vừa mở ra mấy bước hắn chỉ nghe thấy sau lưng quái vật gầm nhẹ một tiếng mang theo tiếng bước chân nặng nề đuổi đi theo chỗ này hắn càng thêm không dám dừng lại dưới một đường rời đi sư phụ gián phòng nhưng liễu như vân hà khắc â m lục mộng cùng lục nam kha bốn người hai mắt bế hạc không n ú c ních thằng đến nghe thấy đã gồng tiếng bước chân đuổi theo trương hằng phong rời phòng hà khắc khâm mới bình tĩnh mở hai mắt ra di chuyển bộ pháp đem cửa ngầm q u a n bế ẩm bốn người đều bị ngăn cách tại gian này trong mặt thất hiện tại hắn biết vì cái gì cửa ngầm tự mình lái hà khắc khâm a một tiếng bởi vì là đ ã gồng mở ra nó sớm mở ra cửa ngầm cùng trốn ở gian phòng bên trong công kích tiến đến đám người đây cũng là toàn bộ mật thất chạy trốn cái cuối cùng câu đố uy tắc năm đạo quán bị tam thanh thiên tôn c h ú c phúc bất luận cái gì g i ã thú đều không thể tiến vào đạo quán nếu như ngươi tại đạo quán phát hiện sinh vật không phải người mời lập tức dừng ở nguyên đ i ệ cùng hai mắt nhắm lại thẳng đến sinh vật này rời đi muốn né tránh công kích của nó nhất định phải nhắm mắt lại d ừ n g ở nguyên đ ị a chờ nó chính mình rời đi trương hằng phong không có tại thời khắc mấu chốt nhớ tới cái này vô ý thức lui lại bởi vậy mới bị đạ gồng chỗ truy đuổi mà d ừ n g ở nguyên đ ị a đám người thì không có nhận đạ gồng bất luận cái gì công kích bình thường người trông thấy loại vật này đều sẽ vô ý thức chạy đi a i ệ u như vân vô vô bộ ngực một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng t a ngay từ đầu nhưng thật ra là sợ ngay người về sau trông thấy các ngươi mới nhớ tới muốn nhắm mắt kia thật là vận k h tốt lục nam kha phụ họa cười nói nếu như bị đạ gống để mắt tới lại không có rèn lộ xịt khả năng kết quả chính là mật thất đào thoát thất bại ừ n trương h ằ n g phong cũng rất đáng tiếc l i ê u như vân cảm khải nói rõ ràng thoạt nhìn sắp thông quan nhưng lại ở chỗ này thất bại ai nói không phải đâu lục nam kha cười nhìn về phía hà khắc khâm nói chuyện quá trình bên trong hà khắc khâm đã đi tới trưng bày the kim in rèn lộ pho tượng sàn gỗ trước sàn gỗ phía trước có một bản mở ra sách nhỏ phía trên viết giải rác mấy câu cung c ụ hà khắc khâm lẩm bẩm nói sau đó có thể giải thoát lục nam kha ánh mắt một mực khóa chặt ở trên người hắn đây là toàn bộ mật thất đào thoát sau cùng thiết kế muốn giết chết đạ gồng chỉ cần hướng the kim in rèn lộ pho tượng túi đầu ba lần liền có thể thu hoạch được the kim in rèn lộ trúc phúc có đ ư ợ c trúc phúc về sau đóng vai đạ gồng nhân viên công tác liền sẽ không chống cự mật thất người tham dự có thể nhẹ nhõm giết chết đạ gồng đào thoát thành công đây không phải một cái tinh diệu thiết kế cùng mật thất chạy trốn cái khác câu đấu cũng không hoàn toàn g i á n bảo nhưng nó là một cái đủ để phân biệt ra được thâm tiềm giả cùng người bình thường thiết kế tại tuần hủ mỹ tốt bên trong tuần cụ cùng hạ sứ tủ quan hệ trong đó cho tới nay cũng không quá hữu hảo bởi vậy phụ dưỡng cái trước thâm tiềm giả tuyệt đối sẽ không hướng hạ sự tù hành lễ đây là đối với mình tín ngưỡng cực lớn kinh n h i n trừ cái đó ra toàn bộ mật thất đào thoát thiết kế bên trong còn có rất nhiều đều nhằm vào lấy thâm tiềm giả t ỷ như đã gồng cái tên này cùng thâm tiềm giả phụ thần giống nhau lục nam kha đưa nó thiết lập là the king in rẹn lộ tôi tớ trên thực tế là tại kích thích t h â m tiềm giả lại t ỷ như bao quát ngay từ đầu hư hại mật mã ân phím loại này khảo nghiệm người tham dự lờ mở tình huống dưới thị lực câu đố trên thực tế cũng là tại phân biệt thâm tiềm giả dù sao thâm tiềm giả tại lâu dài không ánh sáng biển s ba người các ngươi hà khắc khâm đột nhiên mở miệng nói nếu như ta là các ngươi ta hiện tại liền sẽ rời đi nơi này càng xa càng tốt lục nam kha mỉm cười nói nói thế nào bởi vì chuyện phát sinh kế tiếp có thể sẽ đánh vỡ các ngươi nguyên bản một mạc thế giới quan hà khắc khâm ôn hòa nói đồng thời sẽ phát sinh một chút tuyệt đối chuyện không tốt vì an toàn của các ngươi suy nghĩ các ngươi tốt nhất vẫn là rời đi liệu như v â n không nói chuyện vậy chúng ta đi lục nam kha vỗ nhẹ nhẹ lục mộng phía sau lưng lục mộng sửng sốt một chút bất quá tại lục nam kha dẫn đầu cũng không có c h ố n cự mặc cho ca ca lôi kéo rời đi nhưng ngay tại hai người mới vừa tới đến cửa ngầm chỗ lúc hà khắc khâm lần nữa mở miệng nói không được ta thay đổi chủ ý người đến cùng đang d ở trò quỳ gì liệu như vân dùng giọng nghi ngờ hỏi ta cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn là không thể buông tha các ngươi tất cả mọi người hà khắc khâm khuôn mặt đột nhiên bắt đầu biến hóa dù sao ta ngay tại gặp truy sát vừa dứt lời mặt mũi của nó đã hoàn toàn khác biệt hiện ra tại lục nam kha bọn người trước mặt là một con làn da bụi lục loại người sinh vật nó cao hai mét ánh mắt to lớn lại lồi ra cái cổ cái khác má không ngừng run rẩy phía sau còn có cao cao nổi lên bị lân phiến bao trùm cuộc sống không hề nghi ngờ đây là một con thâm tiệm Pháp thuật, à, hù mạn pháp thuật tiêu giả a gian n dụng, dụng tăng lần. cần sử gia mỗi điểm MP, tiêu thi thời một lần. Thi pháp cần biết, hào pháp thuật chỉ đối người thi pháp, pháp, pháp, pháp, pháp b huyết tượng hình người bề ngoài thuộc tính giá trị gia tăng một d ba năm điểm nhiều nhất thông qua loại phương thức này đem bề ngoài thuộc tính giá trị gia tăng đến một trăm ba huyết tượng hình người duy trì lâu dài thời gian cùng người thi pháp ý chí thuộc tính giá trị tương quan người thi pháp mỗi có được năm điểm ý chí thuộc tính giá trị huyết tượng hình người duy trì lâu dài thời gian gia tăng một giờ bốn khác biệt người thi pháp chỗ mỗi hiện ra huyết tượng hình người cũng không giống nhau lại một khi thi triển liền không cách nào sửa đổi huyết tượng hình người cụ thể hình dáng tướng mạo、5. mặc dù như thế người thi pháp vẫn như cũ có thể thông qua tiêu hao khác biệt trị số mv đến sửa đổi huyễn tượng hình người bề ngoài thuộc tính giá trị bề ngoài thuộc tính gặp thay đổi chỉ thể hiện tại tuổi tác cùng dung mạo bên trên tức bề ngoài thuộc tính giá trị càng cao huyễn tượng càng trẻ mỹ mạo trái lại tuổi giá s á c suy 6. pháp thuật phóng ra về sau người thi pháp ném mạnh một dê một trăm nếu kết quả lớn hơn người thi pháp còn thừa mv gấp năm lần thì huyễn tượng sẽ có một chút tiết lộ bản thể t ỷ vết nhỏ t ỷ như m é k qua sẽ sinh ra kỳ quái tiếng ông ông xà nhân lúc nói chuyện sẽ cắn đổ lưỡi thơm tiềm giả có thể sẽ biểu hiện ấn từ mỗ khuôn mặt chờ một chút Bảy, người thi pháp thụ thương lúc nhất định phải thông qua một lần thành công ý chí kiểm định nếu không huyễn tượng sẽ bị phá hư đ i chú pháp thuật biệt danh mị lực thuật mỹ mạo lừa gạt hà khắc t â m hoặc là nói thâm tiềm giả hoàn toàn bại lộ tại lục nam kha đám người trước mặt tại lý trí kiểm định bắn ra trước khi đến lục nam kha nhìn thấy hai tay của nó nơi đó bị một loại màu đen đặc đống bùn nháo b ọ t biển bạo phủ chương một trăm hai mươi sáu mật thất nội ứng chương một trăm hai mươi sáu mật thất nội ứng điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì mất đi một d sáu điểm lý trí n g h e trong đầu không ngừng hiện hiện thanh âm lục nam kha ánh mắt không h i ể u tích m ị c h trong lòng cấp tốc tính toán hắn trước mắt lý trí là năm mươi lăm lý trí kiểm định phổ thông sát xuất thất bại là bốn mươi b ố lý trí kiểm định đại thất bại sát xuất là một lý trí kiểm định phổ thông sau khi thất bại khấu trừ năm điểm trở lên lý trí sát xuất là một phần ba tạm thời tính là ba mươi ba khấu trừ năm điểm trở lên lý trí về sau còn cần tiến hành một lần linh cảm kiểm định nếu như kiểm định thành công lục nam kha liền sẽ lâm vào trạng thái đi cùng nhờ vào lục nam kha cao trí lực linh cảm kiểm định tỷ lệ thành công là chín mươi bởi vậy tại lý trí kiểm định về sau lục nam kha bởi vì lý trí kiểm định phổ thông thất bại mà điên cùng tỷ lệ là 4 ố n 3 ư ơ i kết quả sấp xỉ vì 13. tính cả lý trí kiểm định đại thất bại điên cùng tỷ lệ 190, lục nam kha điên cùng tổng s á t suất là tiếp cận 14. s i b xác suất không lớn có thể một cược lục nam kha không có sử dụng đặc chất trí giả lý trí kiểm định 1 d 1 4 8 kiểm định kết quả 48, không lớn hơn điều tra viên trước mắt lý trí 55, l lý trí kiểm định thành công lý trí giảm một điều tra viên lý trí đã thay đổi lý trí năm mươi tư bởi vì trông thấy thâm tiệm giả kia buồn nôn quái dị tạo hình mà sinh ra bản năng phản ứng chỉ kéo dài một giây ngay sau đó liền cấp tốc rút đi chỉnh tề tư duy một lần nữa trở lại lục nam kha não hải tại bên cạnh hắn lục mộng m t không thay đổi nhìn xem hiện ra nguyên hình hà khắc thâm không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì liệu như vân thì dừng một giây ngay sau đó phát ra một tiếng la thất thanh cả người nút ở bên tường không ở phát run rất tỉnh táo nha hà khắc khâm lặng lẽ nhìn chăm chú lên lục nam kha người bình thường cũng sẽ không như thế bình tĩnh lục nam kha trầm mặc mấy giây chợi nói đừng giả bộ ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai sao ồ hà khắc k h â m tiếng nói mang theo một loại nào đó quái dị ngữ điệu ta vì sao lại biết ngươi là ai chợt thoạt nhìn ngươi chỉ là bị ta trong cạm bẫy m ù i nhử hấp dẫn muốn món kêu hoàng y liểm à ta là cửa thành bốt cháy họa đến cá trong ao cá trong trâu lục nam kha liếc mắt trên giá g ô áo vàng bình tĩnh nói nhưng trên thực tế mục tiêu của ngươi vừa vặn là ta lời này có thể rất có ý tứ hà khắc k h â m cười quái dị hai tiếng ngươi nói lục nam kha trên mặt nổi lên tiểu dung ngươi không cảm thấy ngươi sau cùng cử động rất đột một sao lại muốn thả người đi lại muốn giết chết tất cả mọi người nếu như ngươi chỉ là vì hoàng y n g h ĩ mà đến đ ề u có thể n h ư ờ n g cái khác người tham dự lấy đi hoàng y n g h ĩ hỗ trợ thông quan lát nữa lại cướp đoạt hoàng y n g h ĩ nhưng ngươi là vì ta tới mà lại không phải đơn giản vì ta mà tới ngươi rất cẩn thận ẩn giấu đi mình tâm tư chính là vì không cho ta phát giác điểm này ngươi sở dĩ cố ý thả chúng ta đi lại tại cuối cùng đổi ý vì chính là che giấu mình tâm tư đem giết chết ta một cử động kêu biểu hiện giống như là ngẫu nhiên sinh ra ý n g h ĩ mà không phải cố tình làm mà ngươi muốn tham gia mật thất đào thoát chính là vì tại mật thất đào thoát bên trong đối pho ta loại này ngẫu nhiên đồng dạng có thể trợ giúp ngươi che giấu mục đích hà khắc khâm lời nói mang theo sự trầm trọng ngươi không cảm thấy lời giải thích này rất miễn cưỡng sao coi như hết thể thật như như lời ngươi nói ta lại thế nào khẳng định ngươi sẽ tham gia hôm nay mật thất đào thoát lục nam kha tiện tay lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua mỉm cười nói ta cho lúc trước bảng quân phát tin tức hắn đến nay chưa hồi phục đây là hà khắc khâm quả quyết dấm nát theo kim in rèn lộ pho tượng lúc lục nam kha phát ra tin nhắn nội dung tin ngắn là hắn hoài nghi hà khắc khâm là thâm tiệm giả nhồn bằng quân điều đi nhân viên công tác chờ không quan hệ của chúng cùng cấp tốc liên hệ bạch băng bọn người đến đây trợ giúp nhưng bảng q u â n chưa có trở về tin nội ứng lục nam kha ngữ khí bình tĩnh ta muốn tham gia mật thất chạy trốn tin tức sớm cùng bạch băng bọn người nói qua bởi vậy nếu bạch băng trong đội ngũ có nội ứng của ngươi ngươi liền có thể xác nhận ta sẽ tham gia mật thất đào thoát hà khắc khâm màu xanh nâu làn da nổi lên nếp lốn nhìn không ra biểu tình gì lục nam kha tiếp tục nói ra đồng dạng cũng là bởi vì nội ứng ngươi đối mật thất chạy trốn hết thể đều như lòng bàn tay nếu không ngươi làm sao có thể tại nửa phút bên trong phân biệt ra được số tự mô tả lại dễ như t r ở bàn tay giải khai r ẹ n lộ xịt câu đố liền không thể là ta rất thông minh sao hà khắc khâm hử lạnh nói nếu như ngươi thật thông minh lục nam kha khinh thường cười một tiếng vậy ta hỏi ngươi sư phụ đến tội cùng đi đâu hà khắc khâm không có trả lời cái này không tại mật thất chạy trốn minh tuyến bên trong bởi vậy ta chưa nói với bạch v a n g b ọ n người cái này cũng cùng mật thất cụ thể câu đố không quan hệ cho nên các ngươi tại nửa tháng trước cầm tới mật thất tình báo thời điểm sẽ không suy nghĩ điều này lục nam kha nụ cười trên mặt không thay đổi nhưng một người thông minh rất dễ dàng nhìn ra sư phụ hạ lạc đã ngươi nói mình rất thông minh vậy ta hỏi ngươi sư phụ ở đâu sư phụ đương nhiên chết rồi hà khắc khâm mở miệng nói bởi vì quy tắc chín nói sư phụ sau khi chết tiến về t ả n g kinh cát mà chúng ta đã đi qua t ả n g kinh cát ta thưởng thức ngươi không muốn từ bỏ kiên trì lục nam kha lắc đầu nhưng rất t i ế c t đối ngươi lắp sai ngươi sẽ không căn bản không có thiết kế sư phụ hạ là ca hà khắc khâm âm thanh lạnh lùng nói mặc dù cái này mật thất thiết kế rất b i ế t ngoái nhưng ta cũng sẽ không trôn xuống phục bút mà không thu hồi lục nam kha mỉm cười nói sư phụ biến thành đ ạ gồng vô l u ậ n là đạ gồng có thể phát ra sư phụ thanh âm vẫn là đạ gồng trong đó một cái đầu là sư phụ phần đầu hay là câu kia ta không hạ thủ được hà khắc khâm giật mình nói tiếp không sai lục nam kha bình tĩnh gật đầu đạ gồng liền là sư phụ thờ phụng the king in rẽn lộ kia bộ phận nhân cách sư phụ đã từng mấy chuyến muốn giết chết chính mình nhưng cuối cùng đều khó mà khắc chế chính mình bản năng cầu sinh không cách nào ra tay mà kia chín đầu quy tắc đại bộ phận đều là sư phụ vì phòng ngừa chính mình đạ gồng nhân cách bay phá mà thiết lập có lẽ ta xác thực không thông minh có lẽ ta cũng xác thực có nội ứng hà khắc k h â m ngữ khí lãnh đạm xuống tới nhưng chẳng lẽ ngươi liền rất thông minh sao nói với ta nhiều như vậy lãng phí nhiều thời gian như vậy ngươi cảm thấy đây là người thông minh cử động sao vừa dứt lời lục nam kha đám người mặt đất đông nhiên bắt đầu run rẩy sàn nhà phảng phất bị một loại nào đó cự lực x é rách từng đầu khe hở tùy theo xuất hiện trong cái khe một chút đen nhanh chất lỏng không ngừng tuôn ra xền xệch ồ trạng lưu động vật thể bên trong mang theo nồng đậm hôi thối cùng ẩn ẩn ánh sáng nhạt lục nam kha nhìn về phía hà khắc k h ô n bị màu đen đặc đống bủn nhão bọn biển bao trùm hai tay ánh mắt t i ế tĩnh ta đương nhiên biết nhưng cái này lại như thế nào hai con mắt của hắn bên trong có đầy sao lấp lóe bất quá là một con sọc gọt thật sở cả mà thôi chương một trăm hai mươi bảy mất hất sọc gọt thật sở cả chương một trăm hai mươi bảy mất hất sọc gọt thật sở cả sọc gọt thật sở cả thâm tiềm giả giới thiệu v ắ n t á t sọc gọt thật sở cả là một loại thâm tiềm giả cao dài tế ti biển dành bọn chúng xác thực không thể nghi ngờ có được thúc đẩy sọc gọt lực lượng có thể thông qua một loại được sừng sở cả dịch n ầ n đoàn điều khiển một con đặc biệt sọc gọt tuân theo nó đơn giản chỉ lệnh hành động bình quân thuộc tính lực lượng một trăm hai mươi thể chất chín mươi hình thể một trăm hai mươi nhanh nhẹn chín mươi chí lực 90, ý c h í 120 bình quân hp 21 bình quân tổn thương giá trị 2G6 bình quân thể trạng 3 bình quân mp 24 lý trí tổn thất 1 ộ t m mỗi lần hợp công kích số lần 1 phương thức chiến đấu soc gọt sở cạ có thể sử dụng tùy ý phổ thông thâm tiềm giả phương thức công kích nhưng bởi vì hai tay bị sở cạ bao trùm bọn chúng càng có khuynh hướng khống chế soc gọt công kích đối thủ hoặc là phóng ra pháp thuật n ẽ tránh s á t x u ấ t thành công 45 hộ giáp 1 điểm làn ra cùng bảy làm thâm tiềm giả bên trong cao giai tt sogot sợ cả bảng thuộc tính sogot p đương. Đương nghiền â t nát hết thảy năng lực đặc thù khống chế sogot hiệu quả socot sở -so cạ có thể thông qua tên là sở、so、cạ đóng bùn n h á o bọn b i ể n đoàn khống chế một con đặc biệt socot cùng thông qua tinh thần liên hệ hướng socot truyền lại có thể lý giải đơn giản bệnh lệ n hai trừ phi socot sở -so cạ ý chí thuộc tính giá trị vượt qua bị khống chế socot ý chí thuộc tính giá trị chỉ ít năm mươi điểm nếu không cách mỗi nửa giờ socot sở -so cạ liền cần cùng bị khống chế socot tiến hành một lần ý chí đối kháng kiểm định ba nếu socot t ạ i ý chí đối kháng kiểm định bên trong chiến thắng nó đem lần nữa khôi phục bản thân ý thức đồng thời sở、so -so、cạ sẽ bắt đầu công kích người nắm giữ bị b ỏ n người nắm giữ huyết n h c cùng tạo thành mỗi l thẳng đến sở c ạ bị từ trên da cắt bỏ hoặc phân thiêu bốn nhờ vào sở c ạ tồn tại socot sở c ạ cùng chỗ điều khiển socot thành lập đặc thù liên hệ đương socot tử vong lại thúc đẩy người sống suốt lúc sở c ạ đồng dạng sẽ đối với người nắm giữ tiến hành kể trên công kích đương thúc đẩy người tử vong mà socot sống suốt lúc socot sẽ liều lĩnh tiến công giết chết thúc đẩy người hung thủ năm sở c ạ sẽ tiêu hóa hấp thu người nắm giữ trao đổi chất mà ra tất cả mọi m ệ n h độc tố cam đoan người nắm giữ từ đầu đến cuối có được dư thừa tinh lực mà không cần bất luận cái gì nghỉ ngơi bất quá là một con socot sở cả hà khắc khâm thanh nhâm băng lánh phản phất đến từ sâu không thấy đáy hải dương thật sự là cuồng vọng xem ra ngươi cũng không biết s、so、a cái gọn cái từ này ý vị như thế nào thật sao lục nam kha cười cười hắn tâm h thuy trong con ngươi ánh sao lấp lánh chiếu rọi ra trước người hết thảy ngươi sử dụng năng lực quần tinh trước thước chi nhãn trên sàn nhà khe hở càng ngày càng nhiều đại lượng đen nhánh thể dính vật chất từ đó tuân ra bọn chúng tụ hợp lại phân cách mặt ngoài không ngừng lóe ra một loại làm cho người buồn nôn âm u màu cầu đồng tại kia không định hình thân thể phía dưới từng k h ả lục sắc mù dịch giống như con mắt liên tiếp tạo ra hướng thế giới này bắn ra ra tràn ngập hác y ánh mắt sau đó cấp tốc vỡ vụn mấy bạn con con mắt cứ như vậy tà dị nhìn chăm chú lên thế giới này sau đó là s ọ c gót kia mang tính tiêu chí do người trào phúng giống như tiếng tê u kẹt tệ lì ly kẹt tệ lì ly điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì mất đi một d ba điểm lý trí thất bại thì mất đi một d mười điểm lý trí mắt thấy s ọ c gót sau tạo thành lý trí tổn thất nhưng thật ra là một dê sáu một d hai mươi nhưng lục nam kha trước mặt cái này s ọ c gót thì còn không có hoàn toàn tránh thoát đại điện lộ ra toàn cảnh chờ s ọ c gót triệt để sau khi xuất hiện còn lại lý trí tổn thất sẽ tái dẫn phát một lần lý trí kiểm định cái này hai lần lý trí kiểm định đối trạng thái điên cuồng sinh ra ảnh hưởng cùng nhau tính toán coi như điều tra viên lần thứ nhất lý trí kiểm định chỉ tổn thất một điểm lý trí nhưng chỉ cần hắn lần thứ hai lý trí kiểm định tổn thất lý trí tại bốn điểm trở lên hắn cũng đồng d ạ n g có khả năng tiến vào trạng thái điên cuồng điều tra viên sử dụng đặc chất trí giả lần này lý trí kiểm định lấy trí lực kiểm định thay thế trí lực kiểm định một dê một trăm sáu mươi mốt kiểm định kết quả sáu mươi mốt không lớn hơn điều tra viên trí lực thuộc tính giá trị chín mươi trí lực kiểm định thành công lần này lý trí kiểm định thành công lý trí tổn thất một d ba mươi hai điều tra viên lý trí đã thay đổi lý trí năm mươi hai lục nam kha hít sâu một hơi đem ánh mắt của mình từ trên mặt đất không ngừng tuân ra thể dính vật chất bên trong rời chỉ từ cái này xa so với gạo ổ bị kỷ cùng thâm tiềm giả cường đại lý trí tổn thất liền có thể từ đó quy xuất sọc gọt chỗ cường đại đây là một loại có thể tự nhiên biến hóa thân thể hình thái màu đen đặc chất keo trạng sinh vật bình quân hình thể cao tới tháng tư năm hai không điểm có thể chiếm cứ năm m h n g địa hình áp bách mười phần nó có thể tại thân thể của mình t ư ợ n g tùy tạo ra sốc tu móng đuất cùng bất luận cái gì hình thức phụ thuộc vật dùng để bùng đánh cắn sẽ cùng nghiền nát đối thủ nó thậm chí còn có thể đem con mồi hoàn toàn t h n t h ệ cùng sử dụng chính mình k i a nửa ngưng kết n h ự a đường trạm thân thể đập vỡ đ ị c h nhân mà tại đa dạng lại đòn công kích trí mạng năng lực bên ngoài là so với g ó t kinh khủng sáu ba điểm bình quân hv cái này đã đủ để bỏ đi cơ hồ tất cả điều tra viên giết chết so với gọt ý niệm nhưng so với g ó t năng lực nhưng còn xa không chỉ như vậy nhờ v à o cấu thành thân thể đặc thù vật chất nó nhận tất cả phổ thông tổn thương đều sẽ giảm miễn đến một điểm hỏa diễn cùng kích điện tổn thương cũng vẹn vẹn tạo thành bình thường tổn thương một nửa cùng mỗi vòng hồi phục chút ít hv cương đại lực phòng ngự cùng đòn công kích trí mạng lực kết hợp để nó trở thành danh phủ kỳ thực điều tra viên ác mộng hai mươi giây hà khắc khâm nhìn chăm chú lục nam kha nói s ọ c gót chỉ cần hai mươi giây liền có thể triệt để xuất hiện có lẽ ngươi còn có thể trong khoảng thời gian này lưu cái gì ngôn s ọ c gót xác thực không phải trước mắt lục nam kha có thể chiến thắng định nhân cho dù có được phụ ma vũ khí hoặc là súng phút lửa lục nam kha cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm cùng s ọ c gót chiến đấu dù sao cho dù là nhìn thấy s ọ c gót lại lý trí kiểm định thông qua hắn đều có gần ba thành sát xuất lâm vào đi cùng c ũ may hắn còn có cái khác lựa chọn hai mươi giây t h ậ sao lục nam kha nhìn về phía hà khắc khâm muốn trước hết giết ta tựa hồ là cảm ứng được lục nam kha ý nghĩ hà khắc k h â m khỏe miệng dương lên một vòng vi rượu đội q n g chương một trăm hai mươi tám m ậ t thất rời sân t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám mất thất rời sân từ bí mật đại sảnh mua được bờ giáo đỉnh m một nghìn chín trăm linh ba thức súng ngắn một mực bị lục nam kha mang ở trên người tại khởi động quần tinh chức thức chi nhắn lúc hắn càng là thuận tay từ súng trong túi lấy ra súng ngắn đen như mực họng súng nhắm ngay hai m dư cao thâm t i ề m giả c ầ ta nhắc nhở ngươi nổ súng hậu quả sao hà khắc k h â m cười lạnh nói không cần nó nói lục nam kha cũng biết hậu quả là cái gì hắn súng bên trong đạn có khả năng trực tiếp giết chết hà khắc khâm nhưng đây cũng không phải là làm một chuyện tốt nhờ vào s ở cả s o c ó t s ở cả cùng s o c ó t ở giữa có vi diệu liên hệ một khi s o c ó t s ở cả tử vong s o c ó t sẽ điên cùng công kích giết chết thúc đẩy người cái kia hung thủ trước mắt lục nam kha không có khả năng đánh thắng được một con s o c ó t cho nên một khi giết chết hà khắc khâm lục nam kha nhất định phải đối mặt bị một con điên cùng s o c ó t dây dưa t h ư ở n g bận mệnh có lẽ quay người chạy trốn là cái hơi tốt lựa chọn hà khắc khâm ngữ khí trào phúng đáp lại nó là ba tiếng băng lánh súng b ă n lên ngươi tiến hành xạ kích kiểm định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 1 1 ờ i m ộ g mười đặc chất c u ầ n đô tồn tại mang cho lục nam kha cực kỳ cường đại xạ kích tỷ lệ chính xác cùng tỷ lệ bạo kích một cái có được 50 súng ngắn kỹ năng phổ thông điều tra viên chỉ có một phần mười khả năng tạo thành rất khó xuyên qua tổn thương nhưng ở lục nam kha trong tay cái này s á t x u ấ t biến thành một phần tư ý vị này nếu như không có trừng phạt xuất sắc lục nam kha tam liên xạ xuống dưới đại khái xuất sẽ phát động rất khó thành công chí ít tại đại bộ phận điều tra viên có khả năng tiếp xúc đến chiến đấu bên trên cái này đã coi như là rất kinh khủng công kích ba viên đạn gào thét mà ra trong đó một viên bắn trệ phương bị mặt khác hai viên thì phân biệt chúng đích hà khắc khâm cánh tay cùng l ự c đại lượng huyết dịch tại miệng vết thương của nó bên trong t u ô n chạy mà ra đã tạo thành khoang chống hiệu ứng đưa nó trong cơ thể huyết nhục xoay chuyển to lớn lực chúng kích n h ư ờ n g vết thương phụ cận cơ hồ hóa thành mơ hồ thị băm n hà khắc khâm phun ra một đại đoàn huyết dịch diện mục thống khổ thân thể lay động c h ô n g tôi dù cho giảm đi lân phiến cùng làn da mang tới một điểm hộ giáp rất khó thành công tạo thành một ba điểm tổn thương cũng hoàn toàn đủ để vượt qua hà khắc khâm hp một nửa dù sao hình thể của nó cũng không có đạt tới so góc sở cạ bình quân hình thể hình thể mang tới hp cũng ít đi một chút đương nhiên, nếu như hà khắc khâm hình thể cao hơn socot sở c ả bình quân hình thể có lẽ nó liền không vừa lòng ạ t ỡ hủ mạn phong thích điều kiện mà duy nhất một lần nhận h á v hạn mức cao nhất một nửa trở lên tổn thương liền sẽ lâm vào trạng thái trọng thương tiến hành cùng lúc đi một lần thể chất kiểm định nếu như lần này thể chất kiểm định thất bại người trọng thương liền sẽ lâm vào hôn mê đối với nở vợ cờ cùng bộ phận thần thoại sinh vật mà nói loại này cơ chế y nguyên tồn tại lục nam kha sở dĩ hướng socot sở cạ nổ súng trong đó một cái suy tính liền là muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không mấy phát xuống dưới hôn mê bất tỉnh nếu như sogot sở cả mất đi ý thức nó liền không cách nào tiếp tục điều khiển sogot lục nam kha cũng liền thoát khỏi nguy hiểm cuộc diện nhưng mà thật đáng tiếc hà khắc k h â m miễn cưỡng chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể khoe miệng vẫn như cũ bảo lưu lấy tiêu d u n g ta còn không có n g ã xuống có lẽ ngươi có thể lại mở một thương tử h một chút đâu lục nam kha thần sắc bình tĩnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sogot sở cả thể chất thuộc tính cao tới chín mươi điểm thành công thông qua trọng thương đưa tới thể chất kiểm định cũng không phải là việc khó mặc dù cái này thể chất kiểm định chỉ là phán đoán hà khắc k h ô n phải trăng hôn mê cho dù kiểm định thông qua hà khắc khâm cũng vô pháp thoát khỏi trạng thái trọng thương nhưng đây đối với lục nam kha ngược lại là cái tin tức xấu nếu như hà khắc khâm không có nhận trọng thương lục nam kha còn có thể một chút xíu mài rơi hp của nó để nó bởi vì hp về không mà lâm vào trạng thái hôn mê nhưng hà khắc khâm nhận lấy trọng thương loại tình huống này nó một khi hp về không liền sẽ trực tiếp tử vong đối với lục nam kha mà nói ý vị này hắn không thể tiếp tục mở bắn chết chết đối phương nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới sau gọt liên cùng đuổi chết đến thời khắc này mới tôi lục nam kha đã đánh mất tất cả nhường hà khắc khâm lâm vào hôn mê phương pháp tại hiện thực chạy đoàn bên trong cờ tợ có lẽ sẽ còn mở ra kích choáng quy tắc nhường điều tra viên thu hoạch được điện ảnh c h à n g cảnh trung bình xuất hiện kích choáng thủ đoạn đập nện mục tiêu phần gáy nhưng ở chân thực chạy đoàn trong trò chơi cách làm này sẽ chỉ đối mục tiêu tạo thành tổn thương rất khó vô hại kích choáng đối phương lục nam kha để tay xuống súng người còn có mười bốn giây hà khắc khâm nhìn chăm chú vô kế khả thi lục nam kha người bây giờ duy trì không ngã xuống liền rất không dễ dàng đi lục nam kha bất đắc dĩ cởi nói làm sao còn một mực nói chuyện không mệt mỏi sao mệt mỏi hà khắc khâm cùng tiếu lên tiếng cho dù hết dịch từ khoang miệng bên trong sặc da cũng không đình chỉ ngươi thế mà còn có tâm tình quan tâm ta có m ệ n hay h không ngươi sẽ không phải là tại loại này tình huống tuyệt vọng bị điên đi lục nam kha cười cười không để ý đến nó quay người rời đi trông thấy lục nam kha mở ra cửa ngầm rời đi mất thất hà khắc không điên cuồng cười nói chạy đi chạy đi nhìn ngươi nhanh vẫn là s u ố lời của nó đột nhiên dừng lại một thanh dao gọt trái cây đột ngột đâm vào lồng ngực của nó bị một con trắng n o n bàn tay thon dài cầm xoay tròn lửa vòng đau khổ kịch liệt cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ rách ý trí của nó thân thể cũng nhịn không được nữa ẩm ẩm ngã xuống nguyên bản cùng sọc gót tương liên tinh thần liên hệ cũng trực tiếp cắt ra tại sọc gót đột nhiên nóng nảy lên trong tiếng tê h hà khắc k h â m mơ hồ cảm giác được đi một mình đến trước mặt mình dùng đao nhỏ cắt cổ của mình l i ê u như vân t h a n h âm khàn khàn tại nó trong cổ họng phát ra vì cái gì l i ê u như vân không có trả lời sắc mặt nàng bình tĩnh cắt lấy phần đầu ném ra gian phòng đón lấy liền như là không có chút nào sợ h ã i thi thể đ ồ dạng nàng quay người đầu nhập vào phẫn nộ sọc gót thô ấp chương một trăm hai mươi chín phía sau màn bảng quân chương một trăm hai mươi chín phía sau màn bản g quân chuyện phát sinh kế tiếp có thể sẽ đánh vỡ các ngươi nguyên bản một mặt thế giới quan hà khắc khâm thanh â m đang theo dõi trong màn hình phát ra đồng thời sẽ phát sinh một chút tuyệt đối chuyện không tốt vì an toàn của các ngươi suy nghĩ các ngươi tốt nhất vẫn là rời đi bàn g quân gặp miệng hạt dừa mà không đổi sắc giám sát trong màn hình lục nam kha vô vô lục m n g phía sau lưng cùng đối phương cùng một chỗ quay người rời đi không được tại hai người mới vừa tới đến cửa ngầm chỗ lúc hà khắc khâm nói ta thay đổi chú ý ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong n h y mắt bàn quân trước mắt thế giới bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ g i ố nguyên n h bản bao trùm toàn bộ mất thất chạy trốn hình ảnh theo dõi toàn bộ biến mất lục nam kha đi vào phòng quan sát lúc vừa vẫn trông thấy bảng quân tại thu thập qua tự sát chờ đồ ăn tạm bã a ngươi đã đến b ả n quân trông thấy lục nam kha sau cười ha ha một tiếng ta phát động đặc chất sau lúc đầu chuẩn bị đi giúp người nhưng xảy ra chút chuyện khác không thể cởi ra thân ngươi thật giống như giải quyết s ọ c g o t s ở c ả đã chết lục nam kha nhìn hắn một cái bình tĩnh nói nhưng s ọ c g o t còn sống cái này ta tạm thời không có cách nào xử lý ban g quân nhữ mày lại lại là s ọ c g o t s ở c ả ác như vậy a may m à ta không có đi giúp ngươi ý của ta là còn tốt ngươi thành công giải quyết ban g quân nói đến đây đ ố n g nhiên s ư ơ n g sở thanh âm đều khống chế không nổi phóng đại một chút ngươi giết chết s ọ c g o t sơ ca vận dụng một chút phương pháp đặc t h lục nam kha không nhanh không chờ nói yên tâm không có hấp dẫn đến socgot kiểu hận không được coi như như thế một con bay về tự do sọc gọt cũng vô cùng nguy hiểm ban g quân cấp tốc thu thập xong đồ vật chúng ta vẫn là phải nhanh lên rời đi nơi này không phải không chừng lúc nào liền sẽ bị sọc gọt nhớ thương lục nam kha gật gật đầu hỏi bất quá cái này sọc gọt không cần xử lý sao sau khi ta chết đâu thèm nó hồng thủy ngập trời ban g quân l ầ m b ầ m b à i câu vẫn là chăm chú suy tư một hồi hồi đáp dù sao cũng không phải chúng ta có thể xử lý loại này manh liệt nguy hại mạc gian sinh tồn hoàn cảnh vấn đề bí mật đại sành không biết có thể hay không chuyên môn phái người xử lý coi như sẽ không một chút có trách nhiệm tâm c h u y ể n kỳ điều tra viên khả năng cũng sẽ xuất thủ tóm lại không liên quan gì đến chúng ta có thể chính diện đơn giết sọc gọt điều tra viên đã đủ để gánh bắt c h u y ể n kỳ điều tra viên danh hảo vang quân vừa nói một bên lấy được đồ vật chuẩn bị rời đi phòng quan sát hắn mới vừa đi ra cửa phòng đột nhiên quay đầu nhìn lục nam kha hai mắt nghi ngờ hỏi nhà ngươi xúc sắc đương đâu chờ một chút ngươi sẽ không ngươi không phải là để nó giết chết sọc gọt sở cả a làm sao có thể lục nam kha bật cười nói ta nhường nàng đi v ậ trước bởi à n quân n g vậy d ư ơ n g lục nam kha quyết định nhường lục mộng giết chết thúc đẩy người về sau Càng có khả năng phát sinh là bởi vì các loại ngoại ý muốn dẫn đến lục mộng không có giết chết đối phương, mà không phải nàng giết chết đối phương s a u lại tại s a c gọt công kích đến may mắn còn sống sót chẳng hạn như cái này cùng lục mộng cầm đao xóa cổ mình tình huống không sai bị lắm mặc dù cấu thành đao tất cả hạt đều là phù hợp phương trình sóng sơ đ i ệ n chờ hạt bởi vậy luôn có một cái vô cùng vô cùng nhỏ bé khả năng dẫn đến cây đao này l ô n g tóc không hao tổn xuyên qua lục mộ、cổ. nhưng giả thiết lục mộng thật làm như thế kia càng có khả năng phát sinh là như là đột nhiên có người đến đây ngăn cản các cái khác tình huống mà không phải đao xuyên qua cổ vậy sao ngươi không có tr ban g quân hỏi sơ tán một chút nhân viên công tác thuận tiện nhìn xem ngươi vì cái gì không có trả lời lục nam kha nói đi vào phòng quan sát dùng đúng bộ đàm để cho mình thuê nhân viên công tác rời đi nơi này thế mà còn băn q u o n ta ban g quân sờ lên cái cảm lục nam kha ngươi là người thông minh ngươi hẳn phải biết chuyện này không thích hợp đi chuyện gì lục nam kha nhìn hắn một cái ngươi bị sọc g ó t sờ ca tập kích chuyện này ban g quân nói h ú ố hồ nó có thể dễ dàng như vậy phá giải mận thất của ngươi câu đố ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ở trong đó có quỷ sao nội ứng lục nam kha mỉm cười đúng thế bàn g quân gật gật đầu mà ta là nhất giống nội ứng người ngươi vì cái gì không nghi ngờ ta còn chuyên môn chạy tới lục nam kha cười cười c h à n g chi ngư đâu ngươi biết nàng tới bàn g quân lông mày n h u lại không có lý do a ngươi đây là thế nào biết đến ta đang theo dõi phòng thả nghe lén thiết bị lục nam kha ánh mắt phiêu hốt một chút đoá các ngươi người thông minh tâm thật bẩn a bàn g quân nhà danh nói ta tiến đến liền lục soát đường này sửng sốt u không tìm được nghe lén ta còn tưởng rằng là ngươi không có phóng ngươi lai là dấu chặt chẽ lục nam kha cười cười không nói chuyện nói như vậy n g ư ơ i đã biết trang chi ngư mới là nội ứng rồi bàn g quân hỏi muốn để thâm tiềm giả đối phó ta phương pháp tốt nhất không phải tới tham gia ta mất thất lục nam khan ó i mà là sớm thiết hạ cả bấy dẫn ta đi qua nếu như ta tham dự trang chi ngư truy tung thâm tiềm giả quá trình có lẽ đã sớm bước vào thâm tiềm giả cả bấy nhưng là c ạ m bấy có thể giấu giếm được tất cả mọi người duy chỉ có rất khó giấu giếm được thân là thợ săn trang chi ngư bởi vậy trang chi ngư mới là cùng thâm tiềm giả cấu kết nội ứng trước đó nàng tìm tới hư hư thực, thực thâm tiềm giả xào huyện địa phương kỳ thật chính là thâm tiềm giả bố trí cả bấy Chỉ b ấ trang quả Lục chi ngư t tới tầm nhìn là nhì ta phòng ngựa ta chạy tới giúp ngươi đối phó thâm tiệm giả bàng quân nói nhưng vừa mới phòng ở trấn một cái sau nàng liền đi đoán chừng là cảm thấy ngươi đã ngọn củ tỏi đi khả năng đi lục nam khai nhốn máy bay chúng ta cũng nên đi hắn cùng bàng quân cùng rời đi mật thất đào thoát trong thời gian này bình an vô sự socot cũng không có sông ra mật thất chạy trốn đại môn trở lại trên đường cái về sau bàn g quân đ ố n g nhiên nói ra không đúng n g ư ơ i căn bản không có thu về người đang theo dõi trong phòng thiết chí nghe lén thiết bị n g ư ơ i có phải hay không căn bản không có nghe lén trước ngươi hỏi trang t r i ngư đâu thời điểm kỳ thật muốn biểu đạt chính là trang t r i ngư cũng rất giống như nội ứng mà không phải muốn hỏi ta trang t r i ngư đi đâu đúng không lúc ấy ta hỏi ngươi ngươi đã biết trang t r i ngư mới là nội ứng sao ngươi cũng không trả lời thẳng cho nên căn bản không phải ta không có lục soát nghe lén thiết bị mà là ngươi liền không có phóng ta xác thực không có phóng lục nam kha thừa nhận nói ta lại không thể dự liệu được hết thầy vì sao lại đang theo dõi p h ỏ n g phóng nghe lén thiết bị đó thế mà gà ta tâm thật bẩn b a n g quân tức giận bất bình nhưng rất nhanh trên mặt hiện hiện tiểu dung cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi còn không biết thân phận của ta lục nam kha m ỉ m cười nói không biết nhưng ta đoán nhất định có một tổ chức đối mạc gian xuất hiện thâm tiềm giả cảm thấy rất hứng thú quả nhiên là người thông minh b a n g quân cười ha ha tiếp lấy phất phất tay lục nam kha chúng ta lần sau gặp lại chương một trăm ba mươi phía sau màn đường tiểu tiền chương một trăm ba mươi phía sau màn đường tiểu tiền lục nam kha đi vào đường tiểu tiền cảnh biện biệt thữ lúc vừa vặn trông thấy cổng chờ đợi một người trung niên nam tử trên người hắn quản lý phi thường sạch sẽ thái dương hoa dâm mặc chỉnh tề màu xám âu phục biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ ngài tốt hắn dùng hợp quy tắc đến tìm không ra một tia sai ngữ điệu hỏi xin hỏi là lục tiên sinh sao đúng thế lục nam kha i nhẹ gật đầu tại giải quyết s o c ó t sợ cả về sau hắn liền lấy hoàn thành treo thưởng danh nghĩa có liên lạc đường tiểu t i ệ n cũng đã hẹn thời gian gặp mặt đáng nhắc tới chính là mật thất đào thoát bên trong con kia socot không có nhắc lên bất cứ ba động gì phản vất chưa từng tồn tại đồng dạng triệt để mai danh nhận tích có lẽ bí mật đại sảnh đã bí ẩn xử lý rơi mất cái này thần thoại sinh vật lục tiên sinh ngài tốt nam tử trung nhiên nói ta là đường tiểu thư quản gia họ lâm ngài có thể trực tiếp xưng hô ta lâm quản gia lâm quản gia vừa đúng dừng lại một lát tiếp tục nói ra đường tiểu thư ngay tại trong phòng đợi ngài xin mời đi theo ta lục nam kha di chuyển bộ pháp tại lâm quản gia dẫn dắt xuyên qua tiểu hoa viên cùng trung đình đi tới hậu viện hậu viện từ nhiều khối lưu nhàn khu vực cùng một chỗ đình nghỉ mát cấu thành ngoài viện là xanh thảm nước biển cùng chân châu giống như cắt trắng trên bầu trời ánh nắng ấm áp ngẫu nhiên có mấy sợi ôn n u gió biển giờ này k h ắ c này một tên thoạt nhìn cũng không so lục mộng lớn hơn bao nhiêu nữ tử ngay tại trong đình uống trà nàng mặc mang theo viền gen mép váy bikini áo t ắ m khoác trên người một kiện tơ lụi chất liệu áo mỏng thoạt nhìn ngay tại hưởng thụ vui sướng buổi trưa ngày thời gian tiểu thư người tới lâm quản gia tại thiếu nữ trước mặt có chút không người thiếu nữ khẽ ử đầu hơi lệch một đôi mắt tại rộng lượng kính dâm đánh giá lục nam kha đường đại tiểu thư lục nam kha khẽ c ư ờ i nói thoạt nhìn bề ngoài xấu xí ngươi chính là giết chết thâm tiềm giả cái kia điều tra viên đương tiểu tiên trắng nón mảnh mai cánh tay từ mặt trên người áo mỏng bên trong r ỗ i d a chỉ hướng chính mình đối tỏa mời ngồi đi lục nam kha theo lời ngồi xuống đương tiểu tiên chậm rãi pha lấy trà nó ngồi nước trà t ạ i trong chén xoay quanh lưu chuyển lại tại cổ tay nàng xoay chuyển ở giữa từ trong chén b ẩ y xuống đem trên bàn trà b á t trà bạch tuộc trà sùng nóng đỏ bừng đem đệ nhất pha trà canh gạn xuống về sau đương tiểu tiên một lần nữa rót vào nước nóng lần nữa pha một lần cá nhân ta tương đối thích uống thanh trà tươi thoải mái sau khi không thiếu thuần hậu cảm giác đương tiểu tiên rót một ly thấu triền hồng nhuận nước trà hai tay vâ nến thử lục nam kha bưng chén lên lướt qua một bụng r ễ uống hắn không có chút nào văn thả i khen đường tiểu tiền r ử a khẽ thành g h ế một bên thu nạp trên người tơ lụa áo mỏng một bên mỉm cười nói r ễ uống là được ngươi chứng cứ mang đến sao ở bên trong lục nam kha đem trong tay màu đen túi nhựa để ở một bên đường tiểu tiền l ệ n h phía dưới cho dù ánh mắt bị kính dâm che chắn đứng hầu ở một bên lâm quản gia cũng cấp tốc bắt được hàm nghĩa của nàng không nhanh không chậm tiến lên hai bước mở ra túi nhựa trong túi nhựa là một cái bịt kín gỗ mở ra hộp gỗ về sau một chương có phần giống như loại cá phần đầu bạo lộ ra đúng là thâm tiềm giả mà lại là sọc、so、gọt sở cạ đường tiểu tiên sắn xuống tóc nàng tóc đen áo t r o à n g đ ô i tóc cuối cùng có chút c ố lên ngươi là thế nào giải quyết nó ta dùng lĩnh hàng tôi tớ lục nam kha tiếp tục bưng ly uống trà đây là một cái đặc thù pháp thuật có thể để cho ta điều khiển một cỗ thi thể ta thông qua pháp thuật này tránh khỏi tại giết chết sọc、so、gọt sở cạ sau bị sọc、so、gọt để mắt tới cụ thể nói một chút đường tiểu tiên tựa hồ có chút hiếu kỳ lục nam kha không có dấu dếm đem tình huống lúc đó đơn giản giảng thuật một lần tại phát hiện đối phương là một con、so、s ọ gọt sở cạ về sau lục nam kha quả quyết lựa chọn không sử dụng đặc chất trí giả trực diện sogod với sở c ả tạo thành lý trí kiểm định chỗ tốt như vậy liền là hắn có thể đem đặc chất trí giả lưu cho sogod c a m đoan lý trí của mình an toàn đồng thời hắn điều khiển liễu như vân cũng chính là chính mình đ ỉ n h h à n g tôi tớ biểu hiện r a cực lớn sợ hãi cùng sợ hãi lấy giảm bất hà khắc khâm đ ố i nàng lực chú ý phổ thông đ ỉ n h h à n g tôi tớ kỳ thật không cách nào làm đến loại này tỉ mỉ h a y h vi càng không cách nào biểu hiện cùng người thường không khác liễu như vân là gia tăng bản lĩnh hằng tôi tớ lục nam kha bỏ ra hai tuần thời gian tiến hành học tập tiến hành một lần khó khăn khó khăn trí lực kiểm định mới thành công học xong pháp thuật này tại lần đầu thi triển pháp thuật lúc nó quả nhiên yêu cầu tiến hành một lần tuân hữu mỹ t ổ s k ỹ năng kiểm định lục nam kha tuân hữu mỹ t ổ s k ỹ năng giá trị chỉ có hai điểm tính cả đặc chất quần đồ cũng chỉ có mười bảy sát xuất thành công bởi vậy vì thành công thi triển pháp thuật hắn sử dụng chính mình vừa lấy được đặc chất vận mệnh quà tạo cái này đặc chất có thể tiêu hao hp thu hoạch được năm lần tại hp lượng tiêu hao duy trì lâu dài một vòng may mắn t h u tính dựa vào vận mệnh quà tặng cùng quần đồ tiêu hao mười điểm hp về sau Lục nam kha thông qua t u ấ n h ủ Mỹ t i tóc kỹ năng kiểm định s á t x u ấ t thành công đạt đến sáu mươi bảy. Tao tới hai phần ba x á t x u ấ t thành công, nhường liệu như vân thành công sinh ra. c á i này về sau, lục nam kha vì quen thuộc đ i ề u k h i ể n c h í n h m ì n h ở nhà ngồi, thường xuyên k h ố n g chế liệu như vân đi ra ngoài đi dạo. Tại n g ẫ u nhiên bị t r ư ơ n g hàng phong bắt chuyện về sau, lục nam kha nghĩ tới bản thân mình cũng muốn tham dự một lần mất ậ t t h đ à o thoát l ấ y đi hoàng y l i ế n cho thâm t i ề m g i ả h i n thân, thế là cũng liền điều k h i ể n liệu như vân đáp ứng t r ư ơ n g hàng phong ơi. Dù sao cứ như vậy, chinh minh tham dự mất thời điểm cũng có chút bảo hiểm. Tại kai này về sau, gặp phải thâm tiềm giả cùng bạch băng trong đội ngũ tồn tại nội ứng hai chuyện này thì cũng không hoàn toàn ở lục nam kha trong dự liệu rất đặc sắc quyết đoán đồng thời cũng rất mạo hiểm đương tiểu t i ê n đối lục nam kha cuối cùng giết chết s o với c c e t sở cả phương pháp làm ra bình phán lục nam kha mỉm cười đương tiểu t i ê n nhẹ nhàng phất tay nhường quản g i a đem s o với c c e t sở cả phần đầu lấy đi ngựa khí lời ư b i ế n h nói ngươi có thể lựa chọn phần thưởng nếu như ngươi muốn chạy b ằ n tích phân ta có thể cho ngươi nhiều nhất một nghìn điểm tích lũy nếu như ngươi muốn pháp thuật hoặc là đặc thù đạo cụ ta có thể cho ngươi cung cấp một cái thu hoạch được những thứ này con đường nếu như ngươi muốn mang theo n ở đờ cờ tiến vào phó bản ta cũng có thể hỗ trợ chắc hẳn ngươi cũng biết ta quyền hạn đặc biệt đường tiểu tiền quyền hạn đặc biệt là cho phép điều tra viên mang theo một tên m ạ c gian n ở đờ cờ lấy ăn khớp hợp lý phương thức tiến vào phó bản hoặc là đem một tên phó bản bên trong n ở đờ cờ đưa vào m ạ c gian xúc s ắ c nương cũng coi như m ạ c gian n ở đờ cờ cho nên rất nhiều không có thức tỉnh năng lực đặc thù xúc s ắ c chủ sẽ tìm đến đường tiểu tiền hy vọng nàng có thể làm cho mình mang lên xúc xác nương tiến vào phó bản cứ như vậy xúc xác chủ liền có thể thỏa mãn cùng xúc xác nương tiến hành một lần phó bản điều kiện thức tỉnh năng lực đặc thù chỉ bất quá đường tiểu tiền đối với mấy cái này x u ấ t sắc chủ mở ra điều kiện rất hà khắc chưa hề có người hoàn thành lục nam kha ngược lại là không quan trọng hắn đã thức tỉnh vạn vật uy nhất cũng không cần cùng lục mộng lại tiến hành một lần phó bản g nói đi ngươi muốn cái gì đường tiểu tiền rót cho mình một chén thanh trà b ạ n tiểu thư tận lực thỏa mãn ngươi lục nam kha yên lặng nhìn chăm chú lên nàng châm trà hai tay nhìn xem cặp kia trắng loãng như ngọc l h u để để bình trà xuống nâng trùng trà lên ngay tại chén trà của nàng vừa mới tiếp xúc đôi môi thời điểm lục nam kha nói ra ta mới biết ngươi tại sao muốn phái thâm tiềm giả đối phó ta